Lăng thiên truyền thuyết, tác giả, phong lăng thiên hạ, người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại audio, canh chương 391. Bắt đầu hành động lăng kiếm ngại ngùng cười mấy tiếng như con gà mái bị bóp cổ. Hắn bị lăng thần liếc mắt một cách đã thấy rõ tâm tư trong lòng. Những trừng phạt của lăng thần hắn không để ý đến nhưng nếu thật sự không còn là nguyên để với công tử thì đây là điều hắn không thể chấp nhận được Bởi vì đây mới là sự trừng phạt tàn khốc nhất Đêm hôm đó, cánh cửa lớn của lăng phủ lặng lẽ mở ra Bảy con ngựa to lớn chở trên lưng bảy người bận áo đen không phát một tiếng động chậm rãi đi ra Tiếng vó ngựa trong bầu trời đêm mang theo sát khí nồng đậm hướng về phía bắc đi Trên bầu trời phương bắc xa xôi có vài đám mây đang lượn lờ. Dưới ánh trăng sáng vậy mà bị nơ. H. I. E. S. Quy. Quy. -qu Mơ. Mơ. a U. Đỏ tươi như máu. Sau khi Lăng Thiên phát ra tín hiệu đặc biệt cho Lăng Tam Thập cũng là Tây Môn Tạp liền đi vào trong Tây Thiên Tửu Lâu. Tây Thiên tiểu Lâu là đệ nhất lâu trong Tiên La Thành. Ở ngã tư đường gần đó chính là đại môn hùng vĩ của tây môn thế gia Lúc này còn chưa đến buổi trưa nên người trên tưởng lâu cũng không có nhiều người lắm Vài ba khách nhân tụm năm tụm bảy đang ngồi uống trà nên đại sảnh khá là rộng rãi Hình tượng của Lăng Thiên bây giờ giống như là phản chiếu của Diệp Kinh Trần vậy Bên dưới tầm có một hàm dâu dài, bộ trường bào đạo quan có vẻ tiên phong đạo cốt, thế ngoại cao nhân Chọn một vị trí gần cửa sổ rồi Lăng Thiên chậm rãi ngồi xuống. Đôi mắt ngưng trọng nhìn ra bên ngoài mà trong lòng suy nghĩ liên tục. Lăng Thiên mặc dù tự tin đã tạm thời bỏ cách Thiên Lý nhưng ở trong Thiên La Thành hắn lại ngoài ý muốn tạo ra động tính lớn như vậy nên Thiên Lý cũng sẽ đuổi đến đây rất nhanh thôi. Đến lúc đó mình phải đối phó ra sao đây? Chính mình có phải hay không đắc phạm phải sai lầm? Âm thanh của tiếng bước chân đi lên cầu thang vang vọng tiếp theo liền vang lên tiếng của một người hầu cung kính Tây môn công tử khỏi Sau vài câu hàn huyên thì một tiếng bước chân nhẹ nhàng đi bên ẩm chứa bên trong đó có chút rồn rập Xem ra chủ nhân của tiếng bước chân này có chút kích động Vị tiên sinh này Bản thân gần đây cảm thấy không khỏe lắm Vị tiên sinh có thể bói cho ta một quẻ được không? Xem thử đường phía trước là hung hay cát Là họ hay phúc Một âm thanh trong trẻo vang lên trong tai lăng thiên Mọi người vốn đối với Tây môn công tử vừa lên tưởng lâu Đã đi đến bên cạnh tên thầy tướng kia cảm thấy có chút khó hiểu Nhưng nghe lời nói này xong cũng không thắc mắc gì cả Tây môn công tử thời gian này đâu chỉ là không khỏe mà là một hồi tai kiếp mới đúng Bóng người chợt lói lên Lăng tam thập đã ngồi xuống đối diện với lăng thiên trên gương mặt Tuấn tú lộ ra vẻ đỏ ửng vì kích động trong ánh mắt mơ hồ có thể thấy được một chút cuồng nhiệt cuồng nhiệt như nhìn thấy thần vậy ha <cười> ha không biết tiểu công tử muốn hỏi chuyện gì Lăng Thiên cười cười ánh mắt lộ ra một chút cảnh cáo bổn công tử muốn mời tiên sinh xem cho ta một chút mệnh của tại hạ như thế nào con đường phía trước ra sao gia chủ có gì hung hiểm nếu có hung hiểm thì có phương pháp hóa giải hay không Lăng tam thập mặc dù có chút mất tự nhiên nhưng cũng buông lỏng hơn rất nhiều Ha ha ha, đây là vấn đề bí ẩn mà Tây môn công tử hỏi sao Thiên cơ không thể tiết lộ Hơn nữa ở một nơi đông như thế nào thì sao có thể nói được chứ Lăng thiên cười cười, cười cố ý đề cao giọng Quả nhiên, lời vừa dứt lập tức có trưởng quỹ vội vàng chạy đến Tây môn công tử Không bằng công tử cùng với tiên sinh này đi vào một gian phòng độc lập trong bổn điếm đi. Đến đó không một ai dám quấy giày cả, có thể thoải mái nói chuyện. Lăng tam thập vung tay lên lộ ra vẻ phong phạm của thế gia đệ tử. Vậy ngươi đi trước dẫn đường. Nói xong liền chuyển hướng sang lăng thiên. Mời tiên sinh không dám, mời công tử đi trước. Trong lòng lăng thiên âm thầm cười chọn tiểu tử này đi đến nơi đây là đúng rồi. Trên mặt không chút sơ hở nào cả Trong lòng lăng thiên âm thầm tán thưởng Tam thập tham kiến công tử Vừa tiến vào trong phòng thôi mà biểu hiện giả vờ của tam thập hoàn toàn biến mất Bùm một tiếng quỳ xuống đất mà nước mắt chảy dài Âm thanh run rẩy Nghe bảo công tử bị giang sơn lệnh chủ đuổi giết khiến cho tam thập lo lắng không thôi Hôm nay nhìn thấy công tử khỏe mạnh khiến cho tam thập thật mừng Với thần thông của công tử thì Giang Sơn lệnh chủ làm được gì đâu. Đứng lên đi. Lớn như vậy mà còn khóc lóc thì ra bộ dáng gì nữa. Lăng thiên mỉm cười đỡ hắn đứng lên. Nếu bị người ngoài nhìn thấy đường đường công tử của Tây Môn thế ra lại đi quỳ xuống dưới một thầy tướng thì sẽ ra sao. Còn không đứng lên. Lăng tam thập hưng phấn đứng lên cười xấu hổ. Ta đã nói lấy tuyệt thí thần công của công tử thì cho dù Giang Sơn lệnh chủ có lời hại hơn cũng không làm được gì Nhưng thật sự quan tâm quá tất loạn Mong công tử chớ giận Đầu trầm giọng nói Giang Sơn lệnh chủ tấm quân thiên lý quả là người có học cứu kinh nhân võ công tuyệt thế Bình sinh bổn công tử rất ít phục người nhưng đối với người này không thể không nói chữ phục Lăng tam thập không chút để ý Cho dù võ công cao hơn thì như thế nào Cũng chẳng phải trả làm được gì công tử đó sao Lăng thiên cười khổ một tiếng Nếu người này võ công không cao Thì ta sao lại chạy trốn ngàn dặm? Nếu như là dùng số đông có thể đối phó được Thì ta cam tâm rời khỏi thừa thiên sao Bản lĩnh của người này là lần đầu tiên ta thấy Không hề hổ thẹn với tên thiên hạ đệ nhất Mấy lần giao thủ ta đều dùng mọi thủ đoạn Mà vẫn hiểm tử hoàn sinh Gần đây nếu không có hiểm chiêu thì chưa chắc ta đã thoát khỏi tay hắn Lăng thập tam táp lưới Trước có truyền ngôn rằng hắn đuổi giết công tử vô cùng kỳ diệu Ta còn tưởng rằng chỉ là truyền ngôn thôi Nhưng thật không ngờ rằng trên thiên hạ này còn có một nhân vật như vậy Ta còn muốn dùng thực lực của tiên la vây công hắn đây May mắn ngươi không làm Người này không là một nhân vật mà người khác hợp lại đối phó được Nếu ngươi mạnh mẽ ra tay thì nhiều nhất cũng chỉ tống mạng cho đối phương mà thôi. Bất quá tạm thời không cần lo lắng. Hắn đã bị ta khéo léo dùng kế gạt đi. Tin rằng giờ này còn cách thiên la thành một khoảng cách nữa. Tốt rồi, không nói hắn nữa. Tình huống bên này vẫn thuận lợi chứ. Lăng tam thập nghe Lăng Thiên hỏi chuyện chính thì tinh thần chấn chỉnh trở lại. khom người cung kính nói. Bên này đều nằm trong sự tính của công tử. Từ lần trước Tam Thập mang theo rất nhiều chiến lợi phẩm trở về thì địa vị tăng lên rất nhiều. Hôm nay đã là một người duy nhất kế thừa vị trí gia chủ của Tây Môn Thế Gia. Nhưng mặc dù như vậy nhưng trong gia tộc vẫn có mấy lão già không đồng ý. Trong thời gian ngắn sợ rằng không thể thay đổi được. Lăng Thiên nhíu mày, đồ đần, thủ đoạn ngươi dùng kiểu gì vậy? Ta mất nhiều công như vậy mới đưa ba đời tử tôn của Tây Môn Thế Gia diệt trừ mà chẳng lẽ ngươi còn muốn ta phải giúp ngươi đưa mấy lão già kia đi nữa sao? Lăng tam thập quý đầu ủy Phất công tử, thật ra mấy đệ tử yếu kém trong Tây Môn Thế Gia ta đã âm thầm trừ bỏ rồi. Nhưng bốn người còn thừa này với thực lực của ta ta không nắm chắc lắm. Cho nên còn thừa bốn người. Là bốn người nào? Sắc mặt của Lăng Thiên trầm xuống. Tây môn vô ý, tây môn thắng, tây môn cuồng, tây môn trùng thiên Bốn người này đều có võ tông hơn ta Hơn nữa đều có tâm phúc riêng cho nên Lăng tam thập ập a ập ốn nói Trên gương mặt tuấn tú tràn ngập sự sợ hãi Lăng thiên bất mãn tạo cho hắn một áp lực lớn vô cùng Trên mặt chảy đầy mồ hôi Nhưng mà hắn không sợ lăng thiên trừng phạt hắn Hắn chỉ sợ lăng thiên thất vọng thôi nếu chỉ như vậy thôi thì ta cho ngươi một tin tức tốt bốn người giờ chỉ còn ba thôi lăng thiên mập mờ nói tây môn thắng đã chết trong tay của ta rồi tây môn cuồng là một người rất cuồng vọng tự tin tin rằng giết hắn không khó khăn gì nhưng tây môn trùng thiên không thể chết được chúng ta cần hắn tại tây hàn để kiềm chế hàn thiết hiên cũng như thực lực của ngọc gia về phần tây môn gia chủ tây môn ý thì cứ cho hắn kéo dài hơn tàn một thời gian đi ngươi muốn tiếp nhận tây môn thế gia còn cần người này ở sau lưng ủng hộ ít nhất trước khi ngươi hoàn toàn tiếp nhận tây môn thế gia thì người này không thể chết được lăng thiên cười lạnh lùng trong mắt hắn chợt lói hàn quang đưa tin tức của ngươi biết về tây môn cùng và tây môn vô ý cho ta Dù sao cũng đã đến tiên la rồi nên cũng phải làm một vài chuyện chứ lăng tam thập trước khi rời khỏi thì lăng thiên có nói. Vài người của Tây môn thế ra gặp chuyện không may xong thì ngươi phải trong một thời gian ngắn khiến cho Tây hàn đại loạn. Càng rung động càng tốt. Tận lực khiến cho các thế lực trên thiên hạ đều dồn sự chú ý về đây để cho chúng ta bên thừa thiên thun tiện hành động. Nhưng phải chú ý an toàn của bản thân. Ta không hy vọng năm sau bên cạnh ta không có tam thập Hai người đều nói trân trọng rồi cáo biệt rời khỏi Bạn đêm Lăng thiên bằng vào khinh công tuyệt diệu đát lặng yên không phát ra một tiếng động từ cửa sổ khách sạn bay ra như một viên lưu tinh bay qua chân trời nhắm thẳng vào thành tây bay vút đi Trong đêm lạnh gió thổi vào mặt như có chút khó chịu Nhất định là một đêm tràn ngập giết chóc sao Bên ngoài cửa thành tiên la thành tây Tây môn cuồng mang theo hơn 20 đệ tử trực hệ của mình uống rượu chơi đùa. Trường lão, gia chủ muốn cho chúng ta đi tìm chỗ ở của Lăng Thiên nhưng bây giờ chúng ta rời xa thành nói gần không gần nói xa không xa. Cho dù chúng ta muốn tìm Lăng Thiên thì hắn cũng vì tránh Giang Sơn lệnh chủ sẽ trốn trong rừng rậm thì sao có thể gặp được hắn. Nếu như bị đại trưởng lão tìm được tung tích của hắn thì cách chúng ta đạt được không đủ để bù cách chúng ta bỏ ra. Có một người hơi men rượu liền cả gan nói, "Đồ ngô Tây môn cuồng tuy đang mắng người nhưng đôi mắt hít lại thành một sợi chỉ. Ta hỏi các ngươi võ công của Giang Sơn lệnh chủ như thế nào? Nghe nói rằng chính là thiên hạ đệ nhất, không biết là thật hay giả." Đại hán kia ác một tiếng, nghiêng nghiêng đầu trả lời, "Nếu như truyền thuyết là thật thì ta có võ công bằng một nửa Giang Sơn lệnh chủ cũng đủ tung hoành thiên hạ rồi." Chương 392 Không tiền tuyệt hậu chỉ bằng ngươi, đừng mơ, Giang Sơn lệnh chủ được người khác gọi là Tống quân Thiên Lý. Mặc dù người được hắn tiến đi Thiên Lý không nhiều lắm nhưng tùy tiện một người đều là cao thủ tuyệt đỉnh đương thời. Cho dù có được ba thành như hắn thôi cũng đủ để tiến vào hàng ngũ cao thủ nhất lưu rồi. Tây môn cùng cười nhạt nắm lấy một con gà nướng hung hăng cắn một phát. Ta hỏi ngươi võ công của Lăng Thiên như thế nào? Lăng Thiên cũng là một nhân vật lớn. Trên gương mặt của đại hắn lộ ra vẻ bội phục. Chỉ bằng một người một ngựa thôi đã đánh thẳng vào 40 vạn đại quân mà không bị thương. Bị thiên hạ để nhất Giang Sơn lệnh chủ đuổi giết lâu như vậy mà còn chưa truyền ra tin tức hắn đã chết nên cũng thấy được cho dù võ công của Lăng Thiên cũng yếu hơn Giang Sơn lệnh chủ không có bao nhiêu. hừ. đã như vậy thì những người chúng ta há có thể là đối thủ của giang sơn lệnh chủ hoặc là lăng thiên tây môn cuồng âm trầm nói ha ha trưởng lão ngài đang chê cười sao hai người kia tùy tiện lấy ra một người cũng đủ cho chúng ta chết rồi đại hắn kia cười cười hướng về tây môn cuồng gơ y o nơi gơ o nơi cách lên cao trưởng lão ngài thật cao kế để cho đại trưởng lão tự đi tìm đường chết Tây Môn cuồng vuốt vuốt sâu nở nụ cười Nếu như chúng ta có thể tìm được Lăng Thiên đang ở nơi nào Thì với mạng tình báo khổng lồ của Tây Môn Thế ra thì sao không có thu hoạch gì Nhưng các ngươi có nghĩ đến tình huống Một khi tìm được bọn họ không Cả đám đại hán đều run rẩy, Ngay cả say rượu cũng tính vài phần Tìm không ra hai sát tinh kia mới tốt Vạn nhất tìm được rồi Thì với công phu của chính mình Cũng chỉ có một chữ chết mà thôi Tây Môn cuồng hừ lạnh một tiếng Trước đừng nói có thể ngăn cản Lăng Thiên hay không Chúng ta chỉ cần chống đỡ đến khi Giang Sơn lệnh chủ đi đến xếp hắn thôi Nhưng mà cần phải xác định rằng khi Giang Sơn lệnh chủ đi đến Thì 20 người của chúng ta còn lại mấy người đây Nếu không gặp Lăng Thiên mà gặp phải Giang Sơn lệnh chủ thì phải làm sao Mọi người biến sắc, một hôi lạnh chảy ròng ròng. Tất cả thở dài một hơi mà cảm thấy may mắn vô cùng ánh mắt cảm kích nhìn Tây Môn cuồng. Tính mạng của ta ít nhiều gì cũng do trưởng lão bảo toàn. Tây Môn cuồng cười một tiếng. Cũng chỉ có đứa ngốc Tây Môn thắng mới mang theo người đi tìm hai sát tinh kia. Cư nhiên đến bây giờ còn không có tin tức gì cả nói không chừng đã gặp mặt rồi. Bây giờ đang vội đầu vào đất. Ha a bội phục. Tây Môn cuồng trưởng lão quả nhiên liệu việc như thần. Một tiếng cười dài vang lên, đương nhiên, Tây Môn cuồng ngẩn đầy lên. Nhớ năm đó lão phu bước chân vào giang hồ thì các lão bằng hữu đều tặng cho ngoại hiệu trí đa tinh. Nói nhảm các ngươi, nói đến đây hắn mới phát hiện việc có chút không đúng. Âm thanh vừa rồi không phải là bất kỳ kẻ nào ngồi ở đây nói ra. Nghĩ đến đây nên lông tóc cả người Tây Môn cuồng sửng lên. Chuột nhát phương nào dám trêu chọc Tây Môn ra ra ngươi. Bóng người chợt lói lên Một thiếu niên bận đồ trắng như tuyết Đột nhiên xuất hiện trong liều vải Đứng trước mặt tây môn cuồng mà mỉm cười Thần sắc thoải mái Và nhiệt khói mắt của tây môn cuồng Khẽ trợn lên bởi vì hắn chú ý Khi thiếu niên này vào thì ngọn đèn Trước mặt mình không có chút lay động nào cả Thiếu niên này Lấy một tốc độ nhanh như vậy Tiến vào mà không mang theo chút gió Đây là khinh công gì Kinh công như vậy thì Trên thiên hạ này có được mấy người chứ Ngươi, bằng hữu là vị nào? Lão phu chính là Tây môn thế ra Tây môn cuồng. Nét mặt già nua của Tây môn cuồng khẽ co lại, ngay cả dâu mép cũng run rẩy, xanh mặt bước chân lui về sau. Ta không tin một người từng có danh tiếng lừng lấy giang hồ nhưng lại không biết ta là ai. Thiếu niên bận đồ trắng nở một nụ cười xanh mãnh. Tây môn trưởng lão được xưng là trí đa kinh sao? Nếu không đoán ra lai lịch của ta cũng khiến ta thất vọng lắm đó Ngũ quan trên mặt của Tây Môn cuồng như muốn xính lại một chỗ Âm thanh khàn khàn như muốn khóc Ta, ta sao biết được bằng hữu là ai Ồ, không biết ta là ai Thật không biết sao Thiếu niên bận đồ trắng kia đi đến một bước Nên suy nghĩ lại Phải nhớ, phải nhớ Ủa, sao thân thể của ngươi lại run rẩy như vậy Mặt lại xanh nữa hình như rất sợ hãi thật kỳ quái mà thiếu niên bận đồ trắng nghiêng nghiêng đầu vẻ mặt khó hiểu ngươi không biết ta là ai thì sao lại sợ như vậy vẻ mặt của thiếu niên đó rất ăn cần nhìn tây môn cuồng tây môn cuồng ngươi có phải hay không đã muốn điên rồi hai đùi của tây môn cuồng run lập cập gật đầu như con gà mái phải phải ta điên điên ồ vậy thì không trách được Thiếu niên đó như bừng tính Thì ra là do ngươi bị điên Sắc mặt của Tây Môn cuồng sám trắng Phải, phải, ta bị điên Công tử cho lão nhân sống thêm vài ngày nữa Thiếu niên kia thở dài một tiếng đầy tiếc hận Vốn không có ý định giết ngươi Nhưng mà ngươi đã bị điên rồi Không thể sống được mấy ngày nữa Vậy cho ngươi sống cũng không còn ý tứ g, y, t, a Làm một chuyện tốt đi tiến ngươi một đoạn Từ đáy lòng xuất hiện một cảm giác nhục nhã vô cùng. Tây môn cũng như muốn quát lớn nhưng cố lấy súng khí mấy lần nhưng vẫn không có hết lên được. Vốn mở miệng muốn gầm lên nhưng lời nói lại trở thành cầu xin tha thứ. Lăng công tử, ngài đại lượng bỏ qua cho một kẻ già này đi. Ngài nâng tay đánh nhẹ như đánh sắm đi. Lão nhân ta dù gì cũng già rồi, không sống được mấy năm nữa. Ô ô! Nói xong lời cuối cùng mà vị Tam trưởng lão của Tây môn thế gia khóc lóc khiến cho nước mắt nước mũi chảy ướt cả mặt. Lăng Thiên kinh ngạc vô cùng, "Ta, ngất, đây là trưởng lão của Tây môn thế gia sao?" Lăng Thiên muốn ới ra một ngụm nước bọt, hèn mọn nói, "Thật sự khiến cho ta buồn bực quá đi mà. Tên của ngươi sao lại đặt là Tây môn cuồng thế? Đây là trí đa tinh lừng lấy giang hồ sao?" Lăng Thiên buồn bực vô cùng. Hôm nay đến đây vốn muốn đại khai sát giới nhưng không ngờ rằng lại gặp phải tình huống như thế này. Đối mặt với một nhân vật như Tây Môn cuồng mà Lăng Thiên cảm giác được nếu như giết người này sẽ làm bẩn tay mình. Nhưng lại không thể không giết trong lúc nhất thời Lăng Thiên cảm giác buồn bực cực điểm. Đây là chuyện gì? Động thủ thì sẽ bẩn tay nhưng không thể không động thủ được. Đối mặt với một lão tiểu tử này sẽ khiến cho Lăng Tam Thập không yên ổn hoàn thành kế hoạch được Hắn đã đi đến nơi đây rồi nên không muốn có một điều bất thường nào ảnh hưởng đến kế hoạch cả Đột nhiên hắn nghe bùm một tiếng Đây là do Tây Môn cuồng thấy sắc mặt của Lăng Thiên càng ngày càng khó coi nên sợ hãi đến cực điểm Đôi chân run rẩy nên không chống đỡ được sức nặng của bản thân nên ngã xuống đất Cả người như con heo mẹ đang chờ làm thịt Run giày không ngừng Công tử đại nhân địa lượng tha mạng cho ta đi Từ lúc chào đời đến nay thì đây là lần đầu tiên lăng thiên cảm thấy khó xử Lại nhìn sang hơn 20 tên còn lại thì sắc mặt mỗi người đều trắng bịch Không một ai có súng khí đặt tay lên chuôi kiếm cả Tất cả giống như 20 bức tượng gỗ đứng thẳng tại đó Ánh mắt sợ hãi vô cùng Giờ phút này họ không hề có chút chiến ý nào cả Chỉ sợ rằng bọn họ di chuyển được nửa bước cũng không có khả năng đây cũng gọi là nam nhân Lăng thiên thở dài một tiếng, khoát tay Các ngươi tự phế võ công đi Bổn công tử thật sự không có ham muốn ra tay với các ngươi Đừng làm cho bổn công tử tốn thời gian Tây môn cuồng run rẩy một trận, đôi mắt toát ra thần sắc tuyệt vọng Đối với người luyện võ mà nói thì phế võ công chẳng khác nào giết chết hắn Hắn thật sự không muốn làm. Chính mình đã ăn nói khép nếp như vậy. ủy khuất như vậy. Ngay cả tự tôn cũng đã buông tha để cầu xin tha thứ vậy mà tại sao Lăng Thiên không đồng ý. Đôi môi của Tây Môn cuồng run rẩy một trận cuối cùng cũng mở miệng cầu khẩn. Lăng tông tử khai ăn. Lão phu tình nguyện chặt một tay để đổi lấy mạng sống. Lão nhân xin rời khỏi vị trí hiện tại để làm kỹ nghệ sống qua ngày. Xin công tử chấp nhận Lăng thiên không nhìn được khoát tay quát Nói các ngươi phế võ công thì phế đi Nói nói làm gì Chẳng lẽ còn muốn ta ra tay sao Sắc mặt của Tây Môn cuồng sám như cho tàn Lăng thiên Ngươi cũng là người luyện võ thì cũng hiểu rõ hậu quả của việc phế võ công đi Cần gì phải bước nhau như vậy Lưu cho nhau một con đường để ngày sau còn gặp ly Lăng công tử cần gì bức người như vậy? Trong lòng lăng thiên cảm thấy chán ghét vô cùng. Đột nhiên hắn nhớ đến bọn hán gian của kiếp trước nên không nhìn được càng khinh bỉ hơn. Một cảnh bãi như vậy nếu đặt ở kiếp trước thì sẽ là tiêu chuẩn đúng đắn của hán gian. Không biết có bao nhiêu người bị ngộ hại đây. Nghĩ như vậy nên trong lòng cũng xuất hiện chút sát khí. Tây môn cuồng cảm thấy sát khí của Lăng Thiên nên cho rằng Lăng Thiên đang muốn ra tay nên cảm thấy không còn hy vọng đành phải vừa khóc vừa hét lớn. Ta liều mạng với ngươi. Ô ô! Lăng Thiên thở dài một tiếng đánh ra một trường âm thanh thảm thiết vang lên không ngừng. Lăng Thiên di chuyển trong bóng đêm mà trong lòng cảm thấy buồn bực vô cùng. Từ xưa đến nay có người sợ hãi khi giết người. Có người hưng bê. hưng. À. Nơ tạ quy quy mơ sắc buồn nôn nhưng không hề có một người như Lăng Thiên. Dịp người mà lại cảm thấy buồn bực. Từ cổ chí kim, từ kiếp trước đến kiếp này chỉ sợ rằng chỉ có duy nhất một mình Lăng Thiên như thế thôi. Chưa từng có ai. Sau này cũng không một ai làm được. Chương 393. Đạp phá Tây môn cảm giác được sự chán ghét trong lòng. lăng thiên thấy khó chịu cực kỳ, hắn đưa thân pháp phát huy đến cực hạn chạy nhanh đến tây môn thế gia dưới tốc độ kinh thế hãi tục như vậy khiến cho tay áo của lăng thiên phát ra âm thanh hưu hưu liên tục âm cánh cửa to lớn của tây môn thế gia bị một trường của lăng thiên tạo thành một đống gỗ vụn thân thể của lăng thiên bay thẳng vào trong như mũi tên rời cung chỉ một chút thôi đã vượt qua sân rồng tiến thẳng vào nơi ở của tây môn gia chủ tây môn vô ý Hôm nay Lăng Thiên cùng nói chuyện với Lăng Tam Thập nên hắn đã hiểu rõ tình huống bố trí phòng ngự trong Tây Môn và nơi ở của các nhân vật quan trọng. Người nào đứng lại, người đâu có thích khách, ngăn cản hắn lại. Một trận âm thanh ồn ảo vang lên không ngừng. Lăng Thiên đi đến đây đánh ra một trường ở trước cửa của phòng Tây Môn vô ý khiến cho cả nóc nhà sung động vô cùng. Vài tấm ngói rơi rớt dưới nền đất. Một tiếng mắng to vang lên. Tây môn vô ý dưới trận bụi mù đi ra ngoài. Gương mặt gầy gò nổi giận cực điểm. Nội lực hùng hồn được truyền vào trong âm thanh. Bọn chuột nhắt phương nào dám đến Tây môn thế ra ta dương oai. Xưng tên ra cho lão phu. Báo con mẹ ngươi. Lăng thiên đang buồn bực vô cùng. Tây môn vô ý chính là một đối tượng để cho hắn thổ lộ tâm tình. Hắn liền vọt đến đối trưởng với Tây môn vô ý làm âm thanh ba ba không ngừng. Hai người như hai cơn gió lúc quấn lấy không tại chỗ ầm một tiếng Hai người lại đánh thêm một trưởng nữa rồi lui về sau Nền đá dưới chân vỡ nát khiến cho bụi mù ba khắp nơi Tây môn vô ý vừa hạ xuống liền quát to một tiếng kinh hãi cực kỳ Lăng thiên Ngươi là Lăng thiên Lăng thiên đang bay về sau đột nhiên dừng lại giữa không trung, Thân thể xoay tròn như con quay Thay đổi phương hướng nhắm vào Tây Môn vô ý bay đến mà trong miệng lộ ra một nụ cười tàn khốc. Đúng là tiểu gia gia ta. Không phải ngươi phái ra rất nhiều người để tìm kiếm sao? Tây Môn gia chủ. Ta không phải thuận theo ước muốn của ngươi mà đến đây sao? Tây Môn vô ý đối trưởng với Lăng Thiên vài lần mà cảm thấy ngũ tạng lục phủ như muốn đào lộn. Trong lòng biết mình đã bị nổi thương nên trong lòng kinh sợ vô cùng. Nhìn thấy Lăng Thiên bước đến nữa nên cảm thấy kinh sợ vô cùng. Thân pháp võ công của Lăng Thiên thật sự là vượt ngoài lẽ thường. Không ngờ lực lượng bị bức phải lùi lại vậy mà còn có thể dừng lại để quay ngược tấn công. Loại thân pháp này ngay cả Tây Môn vô ý cũng chưa từng nghe nói lần nào cả. Do ngoài ý muốn nên Tây Môn vô ý còn chưa kịp phản ứng lại thì Lăng Thiên đã di chuyển đến trước người hắn. Không kịp đề phòng nên hắn liều mạng hét lớn một tiếng. Vội vàng ngưng tổ công lực toàn thân thi triển thiên cân chuỗi đưa thân thể rơi nhanh xuống đất. Thúc sụp nội lực quá độ nên nội phủ lại bị thương, khói miệng lộ ra một vết máu. Thân thể của Lăng Thiên gặp lại nhanh chóng đuổi sát theo. Sắc mặt của hắn lạnh lùng vô cùng. Những mũi tên khắp bốn phía bắn về Lăng Thiên như một làn mưa. Tây môn thế gia có thể trở thành tám đại thế gia không phải là chuyện thường. Chỉ với binh lính lúc này thôi cũng đã thấy rõ khả năng của họ Đáng tiếc những điều này không nằm trong mắt của Lăng Thiên Chỉ thấy hắn quát một tiếng Thân thể không ngừng lại chút nào mà hai tay hắn vẽ một vòng tròn trước ngực Lực lượng cuồng mãnh trào ra khiến cho các mũi tên đó theo đường cũ quay trở lại Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng Những tráng hán với thân thể mạnh khỏe ngã từ trên tường xuống Thân thể của Lăng Thiên dược dị vô cùng Từ trên rơi xuống đã xuất hiện trước người Tây môn vô ý. Tay phải của hắn được dùng lại giống như một cái búa khai sơn tích địa oanh kích xuống. Khóe mắt của Tây môn vô ý xuất hiện sự điên cuồng Hai bàn tay đẩy hết lực lượng ra phía trước. Thân thể liều mạng lui về sau. Hai trưởng kình va chạm với nhau phát ra âm thanh ầm ầm. Lăng thiên giống như ma thần không ngừng rơi xuống mà Tây môn vô ý không còn nửa điểm phong phạm của cao thủ nữa. Rơi xuống đất rồi ngã về phía sau Sau khi phá hỏng bức tường đá sau lưng mới dừng lại được Hắn nằm trên đất mà kho khổ khổ có vẻ vô lực Máu tươi không ngừng phun ra khắp nơi Hắn còn chưa đứng lên thì Lăng Thiên đã đến trước mặt hắn Bây giờ Lăng Thiên cách Tây Môn thế ra gia chủ không quá năm trượng Nếu Lăng Thiên có chủ tâm muốn giết Tây Môn vô ý Thì cho dù là thần tiên cũng không cứu được Lăng thiên hóa trưởng thành trào ôm vạt áo của tây môn vô ý. Tay trái dương lên đánh hắn mười mấy bạc tai khiến cho âm thanh ba ba vang lên không ngừng. Tây môn vô ý theo bàn tay của lăng thiên mà đong đưa, hàm răng kèm theo máu tươi bay ra xung quanh. Lăng thiên lớn mật, không được làm thương tổn nghĩa phụ ta. Ta liều mạng với ngươi. Một tiếng kêu to vang lên tiếp theo là lăng tam thập kịp thời đến cứu trợ. Lăng thiên bổ thêm một trường trước ngực của Tây Môn vô ý. Hắn dùng sức hết sức ảo diệu, hoàn toàn đánh gãy toàn bộ kinh mạch trong cơ thể mà không để cho hắn chết. Hảo một người con hiếu thuận. Ngươi đã muốn như vậy thì ta thành toàn cho ngươi vậy. Một tay nắm lấy thân thể của Tây Môn vô ý ném về phía lăng tam thập như ném tú cầu. Lăng tam thập vốn đang ngự kiếm chạy đến nhưng thấy vậy liền vội vàng ném trường kiếm. Trong tay đi mà vươn hai tay ra ôm lấy tây môn vô ý đang hấp hối vào trong lòng. Lực lượng cuồng mãnh khiến cho hắn không ngừng lui về sau, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Lăng thiên bay lên cao. Trong khi đó hắn trao đổi với lăng tam thập một ánh mắt cực kỳ bí ẩn rồi đột nhiên cười to. Một thân bạch y bay thẳng tắp lên bầu trời đêm. Đây mà cũng xứng để đứng chung với lăng gia ta trong tám đại thế gia sao. Những mũ tên nhọn khắp bốn phía như muốn che cả bầu trời bay đến Thân ảnh màu trắng giữa không trung đột nhiên nhoáng lên liền biến mất bóng dáng như một người đang sống sờ sờ đột nhiên hóa thành không khí Không một chút tung tích nào cả Tây môn vô ý đang hấp hối cố sức thở hổn hển nhưng nghe được câu nói cuối cùng của lăng thiên Đây cũng xứng đứng chung với lăng gia ta trong tám đại thế gia sao Một câu này như mũi tên đâm vào trong trái tim của Tây Môn vô ý Nghĩ đến gia tộc truyền thừa mấy trăm năm nhưng lại suy bại trong tay mình khiến cho trong lòng hắn đau đớn vô cùng Tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi rồi hôn mê mất Cả thiên la thành hỗn loạn vô cùng Khắp nơi đều có binh lính hoặc là cao thủ của Tây Môn thế xa náo đồng khắp nơi Lăng thiên thở ra một ngụm không khí Hành trình đi đến tiên la thành này đã hoàn thành rồi tâm tình khoái trá nên không nhìn được nở nụ cười thật sự là công phu tốt mà một âm thanh từ phía sau lưng hắn vang lên nghĩ không ra vài ngày không gặp mà võ công của ngươi đã cao như vậy âm thanh này như có người đang kể bên tai hắn nói vậy lăng thiên thất kinh bay tới mấy trưởng đứng trên một nóc lầu xoay người nhìn lại thiên lý với một bộ thanh y ánh mắt lạnh nhạt nhìn lăng thiên đứng cách đó năm trượng Lăng Thiên, chỉ mới vài ngày thôi mà ngươi đã bước đến cảnh giới này Tiến cảnh dùng từ thần tốt cũng không đủ Lăng Thiên, ngươi là người đầu tiên ta thấy có thiên phú luyện võ nhất Với thiên phú của ngươi có thể siêu việt ta, khó trách này đó dám cược trong vòng 10 năm đánh bại ta Phải không? Lăng Thiên biếu môi lạnh nhạc nói Chỉ tiếc rằng ngươi sẽ không cho ta cơ hội nếu không chờ khi chúng ta đứng trên võ đạo đỉnh thì một trận đánh khi đó chắc chắn sẽ được truyền tụng thiên cổ trở thành một tuyệt đại giai thoại thần sắc thiên lý khẽ động đôi mắt toát ra kỳ quang chỉ chấn động nhẹ thôi thiên lý liền khôi phục lại nhưng một câu của lăng thiên chính là thủ đoạn đối phó thiên lý trên thế giới này có lẽ không còn đáng để thiên lý quan tâm Chỉ vì hắn đã áp đảo mọi người rồi nhưng chỉ vì thế nên thiên lý cũng là người cô độc nhất trên thế gian này. Vô luận hắn có thành tựu bao nhiêu đi nữa nhưng cũng không có người thứ hai đạt đến trình độ như hắn. Tựa như một người trải qua muôn ngàn khó khăn mới đến thiên đường như hắn không ngờ rằng cả thiên đường chỉ mỗi mình hắn là thần tiên thôi. Ngoại trừ cảm giác thỏa mãn ban đầu ra thì còn lại chỉ là cô tịch vô tận. Loại cô tịch này cho dù kẻ nào cũng không dễ chịu gì. Bực cảnh giới này sớm đã không còn là cảnh giới mà thường nhân có thể giải thích được Bọn họ có lẽ không cần đồng bạn cùng mình đi đến Thậm chí chỉ cần cho hắn một cái tên để cho hắn biết trên thế giới này có người cô tịch mình Cùng đi một con đường giống mình cũng đã thỏa mãn lắm rồi Nhưng mà điều đáng buồn là ngay cả một cái tên hư vô bọn họ cũng tìm không ra Thiên niên tiêu sắc thu phong tịch mị Vạn tái thê thanh băng tuyết cô độc Mà hôm nay thiên lý đã tìm được người thích hợp. Kẻ này có thiên phú kinh người đủ để trở thành đồng bạn của hắn. Tin rằng chỉ cần cho lăng thiên đủ thời gian là hắn đã lấy một tốc độ kinh người để cùng sóng vai với thiên lý. Điều này lăng thiên tự tin thiên lý cũng tin tưởng. Thậm chí thiên lý còn tin rằng chỉ cần mình cho lăng thiên đủ thời gian thì sẽ có một ngày hắn sẽ trở thành người siêu việt hơn bản thân mình. Mà quyết định này cũng chỉ hắn có quyền thôi. Chỉ cần trong lòng thiên lý động là từ nay về sau trên thế gian này không còn mỗi mình hắn cô độc nữa. Ít nhất thời gian chờ đợi lăng thiên trưởng thành thì hắn đã không còn cô tịch. Nhưng mà mạng của lăng thiên chính là do Giang Sơn lệnh yêu cầu. Giang Sơn lệnh kéo dài ngàn năm, vô thương thiên tồn tại ngàn năm trí cao vô thượng. Lần này đồng ý hay không? quyền chương 394. Tâm nguyện của thiên lý lăng thiên cảm giác được thiên lý đang do dự nên đôi mắt hắn sáng rực lên trầm giọng nói. Thiên lý cảnh giới võ công của ngươi bây giờ đã đạt đến đỉnh mà trên thế giới này không một ai vượt qua cả. Cho nên ngươi không có chút động lực nào để tiến triển cả. Cho dù ngươi rất muốn nhưng mà ngươi không đột phá được. Bởi vì ngươi có mục tiêu nhưng không có áp lực. Nhưng nếu có ta tồn tại thì ngươi có cơ hội đột phá võ công. Có ta cùng với ngươi thì trên con đường võ đạo không còn cô độc nữa Ngươi lúc nào cũng lo lắng cho ta vượt qua Lo lắng ta đuổi kịp ngươi thì ngươi mới có cơ hội đột phá Thiên lý, điều ngươi muốn nhất bây giờ là có một người như vậy Mà trên đời này trừ ta ra thì ngươi không còn lựa chọn khác Đôi mắt lăng thiên sáng quá Ngươi chẳng lẽ không biết khi đột phá cảnh giới võ đạo Thì cảnh giới tiếp theo sẽ là gì ư Đỉnh phong của võ đảo đã là đỉnh ư Ngươi có hay không từng nghĩ đến khi đột phá cánh cửa đó sẽ có một sự bắt đầu mới hoàn toàn Một thế giới hoàn toàn mới Ngươi nghĩ sao Với tu vi bây giờ của ngươi thì không thể nào khiến cho ngươi có cảm giác tử vong được Chẳng lẽ ngươi không biết chỉ cần gặp phải tuyệt cảnh sinh tử mới có thể đột phá Mới có thể lột xác Ngươi có biết cảm giác này tuyệt vời như thế nào không Ngươi có biết rằng mấy năm thời gian nữa là ta có cơ hội dồn ngươi vào chỗ chết? Chẳng lẽ ngươi thả ôm võ công tuyệt thế đó mà chậm rãi hóa thành một bộ xương trắng ư? Thiên lý! Đây là theo đuổi thiên lý ư? Võ đảo là gì? Cảnh giới là gì? Cái gì mới chân chính là thiên lý? Ngươi không muốn biết sao? Ngươi thật không muốn thăm dò bí mật từ thiên cổ đến nay ư? Cuối cùng lăng thiên cũng tung ra một con mồi lớn nhất. Lăng Thiên tin rằng điều này có hấp dẫn cực lớn. Đây cũng là một lần dò xét thử, dò xét võ công của Thiên Lý đã đạt đến trình độ nào rồi. Có đạt đến tình trạng mà Lăng Thiên suy nghĩ không? Vô luận Thiên Lý lựa chọn ra sao thì Lăng Thiên cũng có thể từ trong lựa chọn của hắn mà suy đoán võ công của Thiên Lý đã đạt cấp độ nào trên gương mặt của Thiên Lý lộ ra sự do dự. Với tu vi của thiên lý mà lời nói của lăng thiên lại khiến cho hắn lộ ra sự do dự ngay trên gương mặt thì cũng đủ để chứng minh đề nghị của lăng thiên có sức hấp dẫn cực kỳ với thiên lý. Một lúc lâu sau, thiên lý vẫn chưa có quyết định. Lăng thiên đứng đối diện cẩn thận quan sát sắc mặt của thiên lý mà cũng lựa chọn im lặng. Đột nhiên thiên lý cười khổ. Lăng thiên ta thừa nhận đề nghị này của ngươi thật khiến cho ta không thể tự tuyệt được. Hấp dẫn như vậy thật làm cho ta khó thể kháng cự được mà. Nhưng ngươi vẫn kháng cự đó thôi. Vẫn chống cự được hấp dẫn đó. Ta rất thất vọng, thật sự rất thất vọng. Không phải vì không đả động được trái tim ngươi. Ngươi hiểu ý ta chứ? Lăng thiên cười khổ nói, thiên lý mở miệng nói khiến cho trong lòng lăng thiên trầm xuống. Bởi vì nếu thiên lý lựa chọn tiếp nhận thì hắn chỉ cần thoải mái rời đi mà không cần phải đứng tại đây nói nhảm làm gì. Phải, danh dự ngàn năm của vô thượng thiên tồn tại trên một tấm giang sơn lệnh nhỏ nhoi này thôi. Mà ta chính là giang sơn lệnh chủ cho nên ta không có lựa chọn nào khác. Nếu như có thể thì ta thật hy vọng ngươi có thể thoát khỏi tay của ta. Lời nói của thiên lý có chút tiếc nuối. Ta rất rất muốn giữ lại ngươi. So với ngươi ta còn muốn nhiều hơn Ngươi hiểu ta cũng như ta hiểu ngươi thôi Ta hiểu Lăng thiên mỉm cười trong nụ cười của hắn là một sự chân thành Cho nên phải để cho ta hoàn thành tâm nguyện của ngươi đi Thiên lý ngẩn ra rồi đột nhiên cười ha ha thoải mái vô cùng Không sai bây giờ ngươi sống sót chính là thỏa mãn tâm nguyện của ta rồi Mà ta lại muốn đưa hết toàn lực để giết ngươi Chỉ mong rằng ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện của ta. Ha ha ha. Lăng thiên cũng nở nụ cười. Đáng tiếc tâm nguyện của ngươi. Ngươi không muốn hủy diệt nó. Còn ta lại không thể trở thành người ngoài mà góp một bê. G. I. U. B. Cho ngươi hoàn thành tâm nguyện và phải luôn luôn đề phòng ngươi không giết ta. Thế giới này thật sự quá kỳ diệu mà. Thiên lý cười đến khom cả thắt lưng. Đúng thế giới này thật sự rất kỳ diệu Tất cả các chuyện đều không thể nào tưởng tượng nỗi nhưng nó lại có vẻ rất là đương nhiên Tạo vật của thiên địa thật sự rất huyền diệu Lăng thiên cũng cười đau cả bụng Cho nên từ bây giờ ngươi phải cẩn thận Nếu một ngày nào đó trong lòng ta không tốt thì sợ rằng không cần ngươi đồng thủ ta cũng có thể dễ dàng hủy diệt tâm nguyện của ngươi đó Ta rất sợ Nhưng ta biết ngươi sẽ không làm như vậy Thiên Lý cười cười, ta biết ngươi không phải là một người không có hy vọng, tâm nguyện của ta mà ngươi lại cố sức hoàn thành nó thì ta đồng ý sao? Lăng Thiên cười lớn, buồn cười, thật buồn cười. Thiên Lý không cam lòng yếu thế, thú vị, rất thú vị. Lúc này ở ngã tư đường dưới chân hai người đã tụ tập rất nhiều binh lính và cao thủ của Tây Môn thế gia nhưng không một ai dám coi thường vọng động cả. Mỗi người đều biết hai người kia là nhân vật như thế nào Nếu chọc giận một người trong họ thôi thì sợ rằng Tây Hàn sẽ không có ngày mai Trong lòng mọi người đều cảm thấy rất kỳ quá Hai người bọn họ đang nói gì vậy Càng nghe lại càng không hiểu gì cả Nếu để cho bọn họ biết Lăng Thiên vì hoàn thành tâm nguyện cho Thiên Lý mà phải bảo toàn tính mạng của hắn mà Thiên Lý lại có nguyện vọng cực đoan là phải giết chết Lăng Thiên thì sợ rằng đám người bọn họ có nghĩ đau đầu cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Chỉ biết rằng hai người kia đều là kẻ điên. Thiên tài và kẻ điên cũng chỉ cách nhau có một sợi chỉ mà thôi. Mà hiển nhiên hai người đã nghĩ đến vấn đề này rồi, nhìn xuống đầu người đen kịch bên dưới mà cười càng thêm vui vẻ hơn. Thân thể của Lăng Thiên nhẹ nhàng bay lên trong tiếng cười to. Thiên Lý, ta hoàn thành tâm nguyện của ngươi đây. Nếu ngươi có bản lãnh thì cứ đuổi theo còn không ngươi muốn tiếp tục làm trò trước mặt bọn họ thì tùy ngươi thôi. Thiên Lý cũng cười lớn, tốt, ta sẽ đi theo ngươi coi sao. Nên chọn một địa phương có phong thủy tốt để xem tột cùng là ngươi hoàn thành tâm nguyện của ta hay là ta giết chết tâm nguyện của mình. âm thanh của lăng thiên tử xa xa truyền đến thà tốt thiên lý cười ha ha thân thể chợt lói lên liền biến mất trước mặt mọi người hai người giống như hai làn khói nhẹ một trước một sau bay khỏi cổng thành tiến vào trong hoang nguyên mờ mịt tốc độ hiện tại của của thiên lý không phải là nhanh nhất mà hắn chỉ không nhanh không chậm theo sát sau nhưng công lực bản thân đã phát huy đến tám thành rồi Từ ngày hắn xuất đạo đến nay thì đây cũng là lần đầu tiên hắn vì đối phó một người mà phải dùng ra tám thành công lực. Giác quan thứ 6 nhạy cảm của hắn đã cảm giác Lăng Thiên luôn luôn tập trung vào chính hắn. Trong lòng thiên lý thì Lăng Thiên không những có võ công hơn người mà còn có dự kế đa đoan thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Ở trong thành không thích hợp để cho hắn đồng thủ mà là hắn thi triển khinh công đuổi theo sát sau để không cho tiểu tử kia chạy thoát khỏi tay mình. Thiên Lý tuyệt không cho phép sai lầm này phát sinh thêm lần nữa cho nên luôn tận lực bảo trì khoảng cách của cả hai. Hắn muốn xem thử Lăng Thiên muốn làm gì. Bất quá chỉ cần Lăng Thiên có hành động muốn thoát khỏi bàn tay mình thì hắn sẽ triển khai tốc độ nhanh nhất để đuổi theo và ra tay toàn lực. Nói đến Lăng Thiên có thể sống sót dưới tay mình và cùng chính mình trùng kích vào võ đạo đỉnh thì đây chính là tâm nguyện của Thiên Lý. Cũng hy vọng có Lăng Thiên thì hắn sẽ không còn cô tịch nữa Nhưng Thiên Lý tuyệt không vì tâm nguyện của mình mà buông tha cho sứ mạng của Giang Sơn lệnh Càng không cho phép mình lưu tình với Lăng Thiên Cho dù Lăng Thiên có thể sống sót thì cũng phải tự dựa vào sức lực của hắn Hoặc là thành công tránh khỏi sát chiêu của Thiên Lý Hoặc là dùng biện pháp nào đó tránh thoát khỏi kỳ hẹn nửa năm Nói đến sát chiêu của Thiên Lý thì với Lăng Thiên hiện tại sẽ không có cơ hội tránh thoát Cho dù Lăng Thiên đã thành công đột phá cũng như vậy thôi Nhưng mà nói về việc ẩn nặng hành tung thì Thiên Lý cũng khó mà phát hiện ra được ngay Lần này chính là thời cơ tốt nhất để Lăng Thiên thoát khỏi Thiên Lý là do Thiên Lý cho hắn cơ hội này Một cơ hội duy nhất Nhưng hành động của Lăng Thiên lại khiến cho Thiên Lý cảm giác ngoài ý muốn Tốc độ của Lăng Thiên rất nhanh nhưng hắn luôn đi thẳng về phía trước Căn bản không có khả năng thoát khỏi sự truy tung như có mục tiêu sẵn rồi và chỉ việc dẫn thiên lý đến thôi. Hắn muốn làm cái gì? Muốn chết sao? Di chuyển với tốc độ cao như vậy thì tông lực sẽ tiêu hao rất nhanh. Trước hết không nói thiên lý mà kéo dài càng lâu thì càng bất lợi cho lăng thiên hơn. Đạo lý này thiên lý hiển. Đương nhiên lăng thiên không phải không biết nhưng hắn cứ không nhanh không chậm đi như vậy thì khiến cho trong lòng thiên lý càng tức giận hơn Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ hạ thủ lưu tình sao? Nếu như nghĩ vậy thì ngươi sai lầm rồi Sai lầm rất lớn Sai lầm này có thể đưa ngươi bước lên con đường hoàng tuyển có đi không về Thân pháp của hai người bây giờ đã đạt đến trình độ kinh người Chỉ trong chốc lát thôi đã rời khỏi tiên la thành tiến vào một mảnh núi rừng rồi Ngọn núi nhỏ tú lệ xinh đẹp vô cùng Trong rừng có một con đường nhỏ Trên con đường có một bóng người bận áo xanh không nhanh không chậm đi lại Thần thái lạnh nhạt vô cùng Trên gương mặt cũng có một cái khăn mỏng che lại rung nhan Chỉ để lộ ra một đôi mắt phiêu giật trong suốt như mặt hồ Nhưng lại toát ra sự lạnh lùng băng giá mươi 395 Nghịch tập tiên lý thân ảnh xinh đẹp nhẹ nhàng khom thắt lưng xuống vươn tay ra nhẹ nhàng hái một cây cỏ màu tính mà khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm. "Nhiêu đây chắc là đủ rồi. Lần này rời nhà lâu như vậy thì cũng đã đến lúc cần quay về." Nói đến đây thì sắc mặt của nàng khẽ biến, đôi tai khẽ nhúc nhích rồi nàng nhảy người lên một ngọn cây thật nhanh. Một bóng người trắng như tuyết vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp trên không trung đang đi đến Phía sau hắn còn có một thân ảnh màu lam lờ mờ nữa. Thân ảnh của người đó có vẻ chậm chạp nhưng tốc độ lại nhanh như thiểm điện. Thật không ngờ rằng thiên hạ hôm nay lại có bực cao thủ như thế này. Thiếu nữ bận đồ xanh nhạt mở miệng nói nhỏ một câu. Đột nhiên trong đáy lòng xuất hiện cảm giác muốn đi theo để xem. Dòng máu võ giả trong người nàng như thức tỉnh. Thần niệm cường đại được nàng triển khai ra, đôi mắt lại toát ra hai đảo hàn khí mạnh mẽ vô cùng. Thế gian này không giống như suy nghĩ ban đầu của Lăng Thiên, người tài giỏi trong thiên địa xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Chỉ với khinh công siêu việt của thiếu nữ bận đồ xanh nhạt đó thôi cũng đủ để xếp vào nhóm cao thủ đương thời. Đột nhiên thiếu nữ đó lắc đầu tự giễu. Mặc kệ hắn có thủ đoạn thông thiên nào đi nữa thì cùng ta có quan hệ gì. Ta cần gì phải tìm hiểu chứ? Khẽ cười một tiếng liền muốn nhảy xuống cây đại thụ. Ngay khi thần niệm của nàng tỏa ra thì Thiên Lý và Lăng Thiên Như có cảm ứng cùng nhìn về hướng này. Hai người có cảm giác ở đó có một tuyệt thế cao thủ. Dưới suy nghĩ của Thiên Lý thì đây là một người giúp đỡ của Lăng Thiên. Mà hắn có cảm giác người này có hình dáng sống như thiếu nữ bận đồ trắng cùng hắn giao thủ tại Kinh Thành. bất quá người này cao hơn thiếu nữ kia một bậc nếu lăng thiên có người này trợ giúp thì cơ hôi thoát khỏi tay hắn nhiều hơn một bậc chỉ là lăng thiên dựa vào sự trợ giúp của kẻ đó thì hắn đã không còn tư cách trở thành đối thủ của mình nữa khi đó bản thân mình sẽ không hề do dự ra tay giết chết lăng thiên Cho nên từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì Thiên Lý hy vọng rằng người đó là giúp đỡ của Lăng Thiên đồng thời lại thất vọng vì Lăng Thiên sau này không phải là đối thủ của mình. Mà Lăng Thiên lại cho rằng với Thiên Tư hơn người của Thiên Lý và tâm tình cao ngạo của hắn thì cần gì phải mai phục một người ở đây để phong tỏa mình. Mà người đó tuy có thực lực kém hơn Thiên Lý nhưng cũng không thua mình bao nhiêu cả. Quả nhiên Thiên Hạ rộng lớn, nhân tài xuất hiện liên tục. Bản thân mình trước kia luôn tự cao tự đại Tin rằng quần hùng khắp thiên hạ thì không một ai có thể chống lại mình Nhưng hôm qua xuất hiện một thiên lý Hôm nay có thêm một người thần bí Thần niệm như vậy thì há có thể là hạng người tầm thường Nếu như hắn cùng với thiên lý đi chung thì bản thân mình sợ rằng không ổn lắm Nhưng lăng thiên liền bác bỏ suy nghĩ này Với sự cao ngạo của thiên lý thì hắn tuyệt đối sẽ không liên thủ với kẻ khác để đối phó mình Nếu như hắn có ý nghĩ này thì sẽ không có thành tựu trước mắt như vậy Cho nên người này xuất hiện chỉ là trùng hợp mà thôi Hai người đều có suy nghĩ riêng nên cũng nhanh chóng có phán đoán riêng Ứng biến đầu tiên của Lăng Thiên chính là hắn hạ xuống một ngọn cây tùng rồi gặp qua một bên tiếp tục di chuyển giống như Du Long di chuyển trên trời cao thoải mái vô cùng Đối mặt với kẻ có thần niệm cường đại như vậy Nếu đã phán đoán kẻ này không phải là địch nhân Thì sao Lăng Thiên lại giải dột tình phiền toái làm gì Tự nhiên hắn sẽ trốn đi rất xa Nhưng Lăng Thiên tin rằng Thiên Lý chưa chắc tránh né người mận áo xanh kia Thiên Lý luôn luôn cô tịch Cả đời này theo đuổi võ đạo mà có một nhân vật như thế xuất hiện Chính là điều mà Thiên Lý chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu Cho nên Lăng Thiên mới lựa chọn di chuyển như vậy Nếu Thiên Lý có hứng thú với kẻ này, dù chỉ là một chút thôi thì Lăng Thiên cũng có thể nhân cơ hội này bỏ trốn ngàn dặm Thật ra ý của Lăng Thiên chính là đưa Thiên Lý trở thành vật thử vàng. Xem thử một chút lần này võ công mình tinh tiến đã đạt được cấp độ gì rồi. Đương nhiên hắn cũng tính đến phương pháp chạy trốn tốt nhất. Cho dù không chống lại như cũ nhưng hắn cũng tin rằng bản thân mình có đủ thủ đoạn để tự bảo vệ nhưng đột nhiên thần niệm này xuất hiện khiến cho Lăng Thiên hoàn toàn bỏ qua kế hoạch cũ. Nữ tử áo xanh này cho dù không phải là bằng hữu của Lăng Thiên nhưng vẫn khó có thể phân biệt là địch hay là bạn. Lăng Thiên tự biết chuyện của mình. Mặc dù bây giờ bản thân giã rời xa Lăng ra nhưng vô tình đã hình hành trên người mình một tiêu điểm. Giang Sơn lệnh chủ đuổi giết cùng với thân phận đặc thù của mình đã khiến cho khối kẻ mơ ước. Trong đó không ít thành phần thừa nước đục thả câu. Nữ tử này mình không biết được đối phương là ai, nếu vậy nàng làm như thế nào cũng không có người biết được. Thời khắc như vậy tuyệt đối không thể mạo hiểm được và cũng không phải là lúc mạo hiểm. Bóng người trên cây nhìn thấy lăng thiên đi ngang qua với ánh mắt lạnh nhạt nhưng đột nhiên cả người run rẩy khi thi triển thân pháp chuyển hướng. Kinh Long thần công, nữ tử bẩn áo xanh đó kêu lên một tiếng thất thanh, ánh mắt của nàng kinh hãi vô cùng, ngay cả người cũng muốn hóa đá. Trong lòng trăm ngàn tư vị hỗn tạp, có mừng sỡ, có mất mát, có tiếc nuối thân thể run nhẹ nhẹ như chiếc lá rơi trong làn gió. Đôi mắt gắt gao nhìn thẳng vào phương hướng Lăng Thiên rời đi như kích động vô cùng. Đột nhiên Lăng Thiên tăng tốc khiến cho thiên lý kinh ngạc không thôi. Thiên Lý không có cảm thấy hứng thú chút nào với kẻ đứng ở bên dưới kia, điều này nằm ngoài dự đoán của Lăng Thiên. Cho dù nàng võ công nhịp Thiên như thế nào đi nữa cũng là một nữ tử bình thường thôi, nam nhân tốt không đấu với phụ nữ. Trong lòng Thiên Lý nghĩ như vậy nên không dừng lại chút nào cả. Lực hấp dẫn của nàng đối với Thiên Lý mà nói thì còn thua xa Lăng Thiên. Về tình về Lý, về người về mình. Thiên Lý sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Lăng Thiên nên hắn đối mặt với nữ tử thần bí này hoàn toàn làm ngơ. Không chút buông lỏng truy tung Lăng Thiên. Thấy Lăng Thiên đột nhiên ra tốt nên Thiên Lý cười lớn. Lăng Thiên, ngươi thiếu kiên nhẫn rồi sao? Tiếng cười vang xa xa tạo ra âm thanh ầm ầm lẫn áp cả tiếng gió trên không trung. Thân thể của Thiên Lý trong nháy mắt thôi đã nâng tốc độ đến cực hạn, điên cuồng đuổi theo. Lăng Thiên! là trùng hợp hay là là hắn vừa nghe đến tên này thì thân thể của nữ tử bận đồ xanh kia run rẩy kịch liệt hơn đôi mắt toát ra sự thê lương kèm theo chút lệ quang nàng cắn môi nhìn hai người đã đi xa nhưng cuối cùng không thể kiềm chế được xúc động xoay người bay lên đuổi theo hai người kia dưới sự hành động kịch liệt nên nội lực cơ thể nàng toát ra ngoài khiến cho những chiếc lá cây khi nàng đi ngang qua để bị đóng một tầng băng mỏng manh Loại công pháp thần kỳ mà cường đại này có chút sống với hàn băng thần công của lăng thần Nhưng uy lực so với lăng thần hơn xa nhiều lắm Không thể so sánh với nhau được Thấy thiên lý vẫn còn đuổi sát theo làm cho lăng thiên vỗ chán chính mình Xem ra tác phong của thiên lý hẳn là người theo chủ nghĩa đại nam tử Thật không hiểu như thế nào mà lại không có hứng thú với một nữ cao thủ kia Thật là thất sách mà nghĩ đến đây nên lăng thiên thi triển thân pháp chợt trái chợt phải cả thân thể một con cuồng long ẩm trong đám mây mù biến hóa vô cùng đây đúng là vương bài mà lăng thiên có thể thoát khỏi sự truy kích của thiên lý tuyệt đỉnh thân pháp trong kinh long thần công linh long chí động trước kia lăng thiên bằng vào kinh công thần diệu này mới thoát khỏi sự truy kích của thiên lý thiên lý cười lạnh một tiếng Hắn hiểu rất rõ đây là thân pháp mà Lăng Thiên sử dụng để thoát khỏi sự truy tung của hắn. Lúc trước thiên lý đối khinh công này đau đầu vô cùng nhưng bây giờ khác xa trước kia. Thân ảnh của Lăng Thiên đã xuất hiện trước mặt thiên lý, một thủ đoạn dùng hai lần nhưng sẽ không có hiệu quả như lần giàu đâu. Hai người triển khai thân pháp nhanh như tia chớp đuổi giết không ngừng. Cả hai giống như hai tia chớp không ngừng truy khích lẫn nhau. Người nào cũng không thể nào dứt bỏ được đối phương. Cuối cùng Lăng Thiên bằng vào du long thân Pháp đã lừa gạt được Thiên Lý đi đến bên dưới một chân núi. Thiên Lý những mày để cao tốc độ thêm một lần nữa. Hắn biết dưới địa hình càng phức tạp thì cơ hội thoát thân của Lăng Thiên càng nhiều. Chỉ cần mình chậm một chút thôi thì Lăng Thiên đã có khả năng biến mất trong tầm mắt nhưng Thiên Lý tin rằng lần này Lăng Thiên không thể thoát thân được. Lúc này lăng thiên đang chạy trối chết chính là ý nghĩ của thiên lý. Cho nên hắn cứ thoải mái đuổi theo không tha. Ngay khi thiên lý vừa đi qua một ngã rẻ thì hắn đã thấy một đạo kiếm quang mang theo âm thanh rủi khiếu phóng thẳng đến chỗ hắn. Trong kiếm quang là ngàn vạn hoa cúc nở rộ tạo thành thiên lý có thể thấy mỗi đoá hoa đều rực rỡ vô cùng. Phía sau sự xinh đẹp ấy chính là tuyệt diệt sát khí huyền thiết kiếm. Thiên lý đang tiến lên mạnh mẽ liền bị một kiếm kinh thiên này ngăn cản lại Đúng lúc này thiên lý phát ra một tiếng trường khiếu Theo âm thanh mạnh mẽ này xuất hiện còn có một cỗ nội lực mạnh mẽ từ trong miệng phun ra ngoài Đồng thời hai tay của hắn dùng hết sức đánh ra hai trường mạnh mẽ như muốn rời núi lớp biển Hai chân vốn đang đi về trước được thiên lý đá mạnh xuống đất khiến cho bùn đất bay lên nhắm thẳng vào Lăng thiên dưới ba phương diện hợp lực lại mới khiến cho Thiên Lý dừng lại được. Thiên Lý vội vàng lui về sau hai bước nhưng đã không còn kịp nữa. Hắn dựa theo xu thế lui về sau rồi đột nhiên phóng lên cao như thương thiên bạch hạ bay thẳng vào không trung. Chương 396. Truyền thừa sang Tân trong kiếm quang truyền ra âm thanh của Lăng Thiên. Thiên Lý, tư vị của chiêu này như thế nào? Xin mời chỉ giáo. Theo giọng nói truyền ra thì kiếm quang vốn đang đâm đến liền chuyển hướng chém lên trên. Kiếm thế vẫn hùng hồn như cũ. Không vì chuyển hướng kiếm mà uy thế giảm đi. Ngược lại còn tăng lên ba phần nhắm thẳng vào thân hình của thiên lý mà truy khích. Một kiếm thật đáng sợ, một kiếm thật khí phách. Nếu như thiên lý không ứng phó kịp thì sợ hắn đã không còn gọi là tống quân thiên lý nữa. Đáng tiếc không có nếu như... Thiên lý giống như là đã có phòng bị rồi. Thân thể chưa vọt đến cao nhất đã thấy hắn hít vào một hơi rồi thở ra một ngụm khí. Cười cười nói. Tư vị không tồi đáng tiếc rằng thủ đoạn đánh lén này không mới mẻ chút nào cả. Một thủ đoạn thi triển nhiều lần cũng quá nhàm chán đi. Cánh tay hắn khẽ rơi ra giữa không trung tay phải đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Bàn tay cầm kiếm của hắn di chuyển nhanh như tia chớp. Chỉ trong chốc lát thôi đã có một quang cầu được tạo thành ánh sáng do kiếm phản xạ lại. Đột nhiên tất cả những bóng kiếm đó hợp lại thành một kiếm có uy lực vô cùng mang theo khí thế phá trời cao nhắm thẳng vào kiếm quang của lăng thiên chém xuống. Một kiếm này như có su thế trẻ đôi ngọn núi ra. Hai kiếm quang giao kích với nhau nhất thời tạo ra từng âm thanh ba ba liên tục giống như là bọt nước vỡ tan. Hai kiếm kinh thiên động địa vậy mà khi va chạm nhau chỉ phát ra âm thanh nhỏ xíu như hai đứa trẻ con chơi đùa với nhau. Kiếm quan phản xạ lại ánh sáng mặt trời toát ra ánh sáng chói mắt. Phía sau là thiên lý với bộ áo xanh bay phất phơ dưới làn gió đuổi theo lăng thiên không bỏ. Lăng thiên di chuyển đến một cây đại thổ nhanh như tia chớp. Mũi kiếm khẽ điểm lên đó liền mượn lực xoay người lại công kích. Kiếm quang của Lăng Thiên nở rộ ra ba trường xung quanh đó giống như một đóa hoa rực rỡ thanh quang chợt lói lên. Trường kiếm của Thiên Lý đuổi đến sống như là lưu kinh cản nguyện mạnh mẽ xông vào thế kiếm của Lăng Thiên không chút cố kỵ nào cả. Trình trình trình trình trình. Âm thanh hai kiếm va chạm với nhau vang lên không ngừng. Đột nhiên bịch một tiếng thật lớn sống như là hai người đối trường với nhau vậy. Tiếp theo là âm thanh đau đớn của cả hai vang lên. Kiếm quang dần tiêu tán đi để lộ ra hai thân ảnh bên trong đó. Ngay lúc này hai thanh trường kiếm của cả hai vốn đang tương giao lẫn nhau liền phát ra âm thanh nổ vang thật lớn khiến cho cây cỏ xung quanh hỗn độn vô cùng. Thì ra hai người từ khi so kiếm đến giờ vẫn ngưng tụ nội lực lại không phát tán ra xung quanh. Đến bây giờ mới bảo phát tạo ra cảnh tượng hoang tàn. Lăng thiên cầm trường kiếm trong tay thân thể không động đậy gì đứng lên cây đại thụ kia. gương mặt xám ngắt không còn giọt máu khó miệng còn một tia máu tươi đang chảy xuống dưới thậm chí quần áo trắng như tuyết trên người cũng có vài chỗ rách nát dưới sự xâm lấn của nội lực thiên lý khiến cho lăng thiên cảm giác khó chịu vô cùng nhưng cho dù là như vậy thì ánh mắt của lăng thiên vẫn tỉnh táo và lạnh lùng vô cùng thiên lý cách đó năm trưởng với một bộ quần áo xanh đang đứng trên một nhánh cây nhỏ như ngón út Nhánh cây bị gió thổi thì thân thể của hắn cũng phập phồng theo đó. Thần sắc có chút tán thưởng nhưng cũng có chút không thể tin tưởng được. Tiến cảnh võ công của Lăng Thiên khiến cho hắn cảm giác ngoài ý muốn vô cùng. Chỉ mới mấy ngày không gặp thôi mà lần giao chiến này hắn đã có thể bước bản thân mình dùng ra tám thành công lực. Ngay cả càn khôn tam tuyệt kiếm gia truyền rất ít sử dụng cũng dùng ra một kiếm. Nhưng hắn chỉ có thể bước lui Lăng Thiên mà thôi. Mặc dù chiếm thượng phong, thậm chí còn dựa vào kiếm khí khiến cho Lăng Thiên bị thương nhưng cuối cùng vẫn không thể đánh chết hắn được. Nhìn Lăng Thiên bị thương thế không nhẹ kia nhưng vẫn còn lực lượng để liều mạng. Tiểu gia hỏa này thật sự không đơn giản chút nào ạ không hổ là người có thể thực hiện được nguyện vọng của ta. Thông qua lần giao thủ này Thiên Lý đã phát hiện ra một sự thật kinh người đó chính là hay Trường Pháp. Thậm chí là nội lực công pháp của Lăng Thiên đều đạt đến trình độ kinh thế hãi tục. Có một không hai tại đương thời này. Nhất là công pháp có nội lực kỳ dị như vậy khiến cho hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Đây là một sự thật khó thể nào tin tưởng được. Phải biết rằng vô thượng thiên trải qua ngàn năm truyền thừa đến nay. Lần trước nghe Diệp khinh Trần kể lại hắn còn cho rằng Diệp khinh Trần quá mức đề cao kẻ hậu bối này. Bất ngờ rằng khi chính mình đối mặt mới biết được võ công này tinh diệu như thế nào Đơn độc về sự tinh diệu của chiêu pháp thôi đã thắng sự truyền thừa ngàn năm của vô thượng thiên Đây là một sự thật không thể nào phủ nhận được Thiên lý tin rằng thân pháp khinh công thần kỳ mà lăng thiên thi triển kia chính là lấy công pháp nội lực ấy làm cơ sở mới thi triển được mà chính mình với kinh nghiệm chiến đấu không biết bao nhiêu năm và nội lực thâm hậu hơn nhiều so với lăng thiên phối hợp với linh giác nhạy bén khi tiến vào cảnh giới võ đạo phối hợp với tuyệt đỉnh khinh công đương thời tất cả những điều đó hợp lại một chỗ mình mới có khả năng truy tung lăng thiên nếu như thiếu đi một phần thì thì sợ rằng bây giờ mình không biết lăng thiên đã đi đâu rồi Mà để cho thiên lý cảm thấy thần kỳ chính là công pháp nội lực của lăng thiên không hề có trong ghi chép của vô thượng thiên Nên biết rằng vô thượng thiên trải qua ngàn năm nghiên cứu võ công trên giang hồ nên cũng đã tập hợp được số lượng võ công kinh người Không nói công pháp siêu diệu này của hắn thậm chí ngay cả tính chất của nó thiên lý cũng chưa từng nghe qua Chỉ cần bộ công pháp này từng xuất hiện trên giang hồ thì trong điển tịch của vô thượng thiên nhất định sẽ có Cho dù là cuồng ma đại pháp của ma đầu huyết tẩy thương không nhâm bình xanh tại ngàn năm trước thì vô thượng thiên cũng có ghi chép Như vậy chỉ có một giải thích thôi Công pháp này chưa từng xuất hiện trên giang hồ Trước đây hắn xem không kỹ điều này mà hôm nay nghĩ lại khiến cho thiên lý chấn kinh Hắn vừa nghĩ đến một trưởng lạnh như băng kia như muốn đem máu toàn thân đông cứng có thể là từ công pháp thiên biến vạn hóa của lăng thiên tạo thành Kỳ công như vậy thì tại sao trước giờ không có xuất hiện trên giang hồ? Điều này nói lên cái gì? Còn có, nếu như chưa từng đi lại trên giang hồ thì trưởng pháp siêu tuyệt kia là sao? Một bộ thần công truyền thừa không xuất hiện trên giang hồ nhưng chiêu thức ấy không có mấy trăm năm ngưng luyện. Ngàn năm cô đọng thì sao có thể đạt đến tình trạng nơi lăng thiên có lai lịch gì? Tất cả đều rất dường dị, rất thần bí không thể nào giải thích được. Chẳng lẽ trên thiên hạ này còn có một môn phái thần bí đang ẩn tàng sao? Đôi mắt của thiên lý nhìn Lăng Thiên có chút biến đổi. Mặc kệ như thế nào đi nữa thì đánh chết Lăng Thiên chính là sứ mạng cao nhất của Giang Sơn Lệnh. Cho dù có đưa đến sự trả thù điên cuồng của thế lực kia thì cũng tốt thôi. huống chi có địch nhân cường đại đến cũng là một chuyện không tồi chút nào. Hiển nhiên Lăng Thiên không biết chỉ trong nháy mắt này mà trong lòng thiên lý lại có suy nghĩ như vậy. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa máu tươi trên miệng. Khi vừa khẽ vận khí thì hắn cảm thấy trong kinh mạch không chút trở ngại nào cả nên mừng rỡ vô cùng. Đến bây giờ hắn cũng tin tưởng rằng võ công của mình đã tiến triển rất nhanh. Chỉ ba ngày trước thôi mình tốn hết thiên thời địa lợi mới mai phục thiên lý nhưng bây giờ cùng quấn chiến với thiên lý lâu như vậy mặc dù cũng rơi xuống hạ phong. Mặc dù bị hộp máu với nội thương nhưng đây là đánh nhau trực diện. vốn hắn cho rằng thiên lý có thực lực giết mình nhưng bây giờ hắn đã có thể cùng đánh một trận với thiên lý rồi lăng thiên cảm giác được công pháp nội lực của mình không có đột phá tầng thứ 10 nhưng cảnh giới võ công đã đột phát một loại cảnh giới thần bí giống như là giác ngộ vậy một loại cảm giác vi diệu vô cùng loại cảnh giới này ở kiếp trước hắn chưa từng cảm thụ qua lần nào hai người đối diện nhau mà đứng Trong lòng đều có suy nghĩ riêng nhưng không một ai phát hiện một bóng người màu xanh với kinh công tuyệt đỉnh đang ẩn thân phía sau một gốc cây đại thụ Đôi mắt nhìn về phía lăng thiên tràn đầy sự phức tạp. Ánh mắt đó như nhìn xuyên hồng trần ngàn năm. Nhìn thấy triệt để luôn hồi cẩu thế. Ánh mắt của lăng thiên sống như hai tia điện lạnh lùng nhìn thiên lý mỉm cười. Thiên lý! Hình như ta phát hiện ra chuyện thỏa mãn nguyện vọng của ngươi đã không còn khó khăn lắm ta cũng đồng ý. Đáng tiếc ta muốn nói cho ngươi rằng vẫn chưa được đâu. Thiên lý cười lạnh nói. Công pháp của ngươi kỳ gì, thân pháp kỳ gì, gì, kiếm pháp kỳ gì, gì. Tất cả những điều đó chính là ưu điểm của ngươi và cũng là điều mấu chốt để ngươi có thể bảo vệ tánh mạng. Nhưng mà đó cũng là khuyết điểm của ngươi. Vạn vật trên thế gian này đều có điểm tệ hại kèm theo. Công pháp thần dị như vậy nếu như dần dần tiến vào thì có thể đạt bước vào nhóm tuyệt đỉnh cao thủ đương thời nhưng kể từ đó cũng đã hạn chế bản tính của chính ngươi. Công pháp mặc dù tốt nhưng không phải của ngươi. Kiếm pháp mặc dù tinh diệu nhưng cũng như vậy. Cho dù ngươi lính ngộ sâu hơn nữa cũng là do tiền bối làm ra mà thôi, không phải do ngươi. Ngươi chỉ kế thừa trí tuệ của tiền nhân mà không có sự sáng tạo của chính mình. Mà ta đã có thể dung hợp tất cơ võ công của vô thượng thiên để tạo thành một công pháp của riêng mình Với công pháp ta nghĩ ra thì cho dù ngươi có cố như thế nào đi nữa thì ngươi cũng thua Không có bất kỳ điều may mắn nào cả Thiên lý hánh diện vô cùng Ta muốn giết ngươi vẫn dễ dàng như cũ mươi 397 Tránh diện ngạnh hám lăng thiên ngẩn người Nếu như những lời này mà người khác nói thì Lăng Thiên sẽ khinh thường vô cùng Thậm chí sẽ cười nhạt nhưng những lời này chính là do để nhất cao thủ đương thời Thiên Lý nói làm cho Lăng Thiên không thể không coi trọng được Hắn tin rằng Thiên Lý sẽ không vì giảm đấu trí của mình xuống mà nói bởi vì hắn không cần Chỉ với vài câu nói đơn giản này thôi khiến cho Lăng Thiên cảm giác chứng ngại ở trong lòng dưới vài câu nói của Thiên Lý nhất thời sụp đổ hoàn toàn Lăng Thiên cười to Có đạo lý, có đạo lý, ha ha ha, thiên lý không hổ là đệ nhất cao thủ đương thời Chỉ vài câu nói đơn giản của ngươi thôi đã khiến cho ta giải quyết được vài vấn đề phức tạp Ta không thể không nói cho ngươi một chữ phục Ta thật sự muốn cảm tạ ngươi Ừ, vì báo đáp mấy câu nói đó của ngươi ta sẽ cố gắng hết sức hoàn thành tâm nguyện của ngươi Thiên lý giờ khóc giờ cười Hắn có thể nghe ra mấy câu này lăng thiên nói chính là lời nói tận lòng của hắn nhưng nghe câu cuối hắn lại có cảm xúc muốn phản cổ tên tiểu tử này. Cái gì hoàn thành tâm nguyện của ta? Đó chính là ngươi muốn bảo vệ mạng nhỏ mà. Đã như vậy tê. hưng Y. Cơ. hưng to Ta xem thử nội lực của ngươi đã đột phá đến cảnh giới gì rồi. Có năng lực gì mà muốn hoàn thành tâm nguyện của ta? Thiên lý lạnh lùng nói, trường kiếm trong tay rung lên muốn phi thân lên tấn công nhưng đột nhiên biến sắc, thân thể dừng ngay tại chỗ. Trường kiếm trong tay hắn đột nhiên phát ra vài tiếng đinh đinh rơi trên mặt đất. Trường kiếm của thiên lý chính là tinh cương bách luyện tạo thành có thể nói là cứng cỏi cực kỳ. Thanh kiếm này theo bản thân hắn đã nhiều năm chưa từng bị tổn thương lần nào cả nhưng trên trường kiếm của lăng thiên có một lớp huyền thiết kiếm phong. Như vậy trường kiếm của hắn sẽ sắc bén hơn thiên lý rất nhiều Nếu không phải thiên lý có nội công thâm hậu thì sợ rằng trường kiếm của thiên lý sớm đã bị lăng thiên chặt đứt rồi Tuy có thể chống đỡ thời gian dài như vậy nhưng cuối cùng dưới kiếm khí mạnh mẽ của huyền thiết kiếm Và toàn thân công lực của hai người hợp lại nên không nhìn được bị gãy nát Ngay cả trong tay không có kiếm nhưng lấy mảng ngươi cũng không hề khó chút nào Đôi mắt thiên lý nhìn thanh kiếm làm bạn của mình hơn 10 năm mà tràn ngập cảm tình. Một lúc lâu sau liền quay đầu nói với lăng thiên. Lăng thiên cười lớn. Thiên lý đau lòng sao? Thanh bảo kiếm này đã theo ngươi bao nhiêu năm rồi. Đôi mắt của lăng thiên toát ra sự châm chọc mạnh mẽ nhìn thẳng vào thiên lý. Cảm tình chợt hiện lên vừa rồi của thiên lý đã bị giác quan nhạy cảm của lăng thiên nắm giữ nên trong lòng khẽ chuyển. Từ áng mắt tràn đầy cảm tình thiên lý nhìn về thanh kiếm kia thì lăng thiên đã xác nhận võ công của thiên lý đã đạt gần đến một cảnh giới thần bí. Có thể nói bây giờ lăng thiên chỉ cần nói một câu thôi thiên lý lập tức xác ngộ tiến vào cảnh giới thần bí kia nhưng lăng thiên không muốn làm như vậy. Thiên lý chỉ điểm võ công cho lăng thiên bởi vì thiên lý tự tin rằng võ công của lăng thiên vô luận rằng tinh tiến như thế nào đi nữa cũng không có khả năng chỉ trong thời gian ngắn là có thể đối kháng với hắn. Hắn làm vậy chỉ là từ khía cạnh tán thưởng khả năng võ học của Lăng Thiên mà thôi. Thậm chí Thiên Lý còn mong muốn cho Lăng Thiên tiến bộ nhanh hơn một chút nữa. Nhưng Lăng Thiên chỉ điểm võ công cho Thiên Lý thì chẳng khác gì đi tìm tử lộ. Thiên Lý bây giờ không phải là người mà Lăng Thiên có thể đối phó được. Nếu hắn có đột phá thì Lăng Thiên không có chút hy vọng trốn thoát được. Lăng thiên chỉ điểm cho thiên lý thì thà hắn đi tự sát còn tốt hơn cho nên ánh mắt của lăng thiên chợt lóe lên mà vẫn không nói gì cả. Lăng thiên không biết thanh kiếm trong tay ngươi còn kiên trì được bao lâu. Thiên lý lạnh lùng nhìn hắn. Thì ra thừa thiên minh yên lâu là thủ hạ của ngươi còn ngươi lại có biện pháp luyện huyền thiết. Chỉ bất quá thanh kiếm trong tay ngươi có thể chống đỡ được nội lực của ngươi sao. Thanh kiếm của ngươi dùng huyền thiết bao quanh bên ngoài chứ không phải là do huyền thiết tạo thành. Lăng thiên cười lớn. Kiếm của ta nếu có linh nhất định sẽ cảm thấy vinh dự vô cùng bởi vì hắn có thể đồng quy vô tận với thanh kiếm của Giang Sơn lệnh chủ. Chẳng phải rất vinh dự sao? Thần sắc của thiên lý lạnh lùng quát. Vậy ngươi cũng đi theo thanh kiếm của ta đi. Nói xong liền bay lên như đại bàng dương cánh che kín mặt trời. Thiên tuyệt địa diệt. Mãi đến lúc này thiên lý mới dùng bản lĩnh thật của hắn. Một kích này mạnh mẽ hơn cả càn khôn tam tuyệt kiếm. Xu thế này khiến cho người ta cảm giác được bốn phía đều bị những ngọn núi cao đè ếp lại. Bầu trời vẫn xanh như cũ nhưng trong cảm giác của lăng thiên không giống như vậy. Hắn cảm giác thiên địa đều bị thiên lý che kín hoàn toàn. Mỗi một góc một điểm xung quanh đều có mang đến một tin tức duy nhất. Đó là tự ý. Không khí bốn phía như bị ngưng trệ trong lúc nhất thời lăng thiên cảm giác hít thở không thông chút nào. Đây quả là thần công đoạt thiên địa tạo hóa. Tốn quân thiên lý không hổ là giang sơn lệnh chi chủ. Thần sắc của lăng thiên ngưng trọng vô cùng. Cổ tay run lên. Nội lực cả người bộc phát ra khiến cho trường kiếm trong tay bảo vỡ thành những thiết phiến nhắm vào thiên lý như cuồng phong. Đồng thời vai phải run lên bắn ra ba miếng ngân châm. Ngân Quang chợt lói lên bắn thẳng vào đôi mắt của Thiên Lý. Thiên Lý không thèm trách mà chỉ sơ hai tay đánh ra hai trường khiến cho những mảnh vỡ của thanh kiếm kia còn chưa kịp chạm vào quần áo đã bị hắn đánh bay ra ngoài. Hai tay của Thiên Lý tàn đầy nội lực muốn tiếp xúc với thân thể của Lăng Thiên. Một khi đánh chúng thì Lăng Thiên có bản lĩnh cỡ nào đi nữa cũng không thể không có chuyện gì. Thế nhưng Lăng Thiên vẫn không biết sống chết sơ hai tay lên không không chung nhắm vào thiên lý đánh ra. Khóe miệng còn lộ ra một nụ cười nữa. Nhưng vào lúc này đột nhiên thiên lý biến sắc, hai tay thu lại quát lớn. Lăng Thiên, tiểu tử hèn hạ kia, không ngờ còn xuất ra án chiêu này. Hắn không cùng đối trưởng với Lăng Thiên mà tránh khỏi nơi đó ba trưởng. Hai ốm tay áo được hắn quán chú nội lực vào vội vàng phất ra ngoài. thần sắc có chút bối rối. Đinh đinh đinh ba âm thanh tinh tế vang lên, Thiên Lý nhìn Lăng Thiên trầm giọng. Từ chỗ nào mà ngươi lấy được nhiều án khí áp độc như thế? Trong giọng nói có chút hổn hển, trên trán cũng có vài giọt mồ hôi lạnh chảy ra. Một kích vừa rồi khiến cho vị Tống Quân Thiên Lý này còn sợ không thôi, như thế nào? Tư vị không dễ chịu chút nào hết phải không? Lăng Thiên cười lớn nhưng trong lòng vẫn sợ hãi không thôi. chỉ có lăng thiên biết án khí vừa rồi của mình mạnh mẽ và bá đạo ra sao dưới tình huống bất ngờ như vậy mà thiên lý vẫn có thể tránh mẽ được trước kia lăng thiên cũng dùng ngân châm đánh lén thiên lý nhưng lần nào thiên lý cũng dễ dàng giải quyết chỉ là ba miếng ngân châm này khiến cho thiên lý bị lật thuyền trong mưng làm cho hắn bị tiêu hao lượng lớn nội lực khi hóa giải ba miếng ngân châm đó đã khiến cho lưng hắn ướt đấm mồ hôi lạnh ba miếng ngân châm này và sáu ngân châm lăng thiên dùng trước kia không giống nhau. Đây chính là do lăng thiên dùng tinh hoa của Ngọc Phách Hàn Tinh tạo ra một đường cong nhỏ bé tinh vi vô cùng chuyên dùng để phá nội ra chân khí. Nếu có người dùng nội lực đối phó nó thì nó có thể theo phương hướng của nội lực đâm sâu vào. Người dùng nội lực càng mạnh thì tốc độ của nó càng nhanh. Chỉ cần ba miếng ngân châm đó xuyên qua ra là có thể theo mạch máu tiến vào trong tim. Cho dù là tuyệt đại tông sư chỉ cần chúng ngân châm thì chỉ biết nhắm mắt chờ chết thôi Độc khí như vậy với tài lực và nhân lực của lăng thiên cũng chỉ có thể luyện thành 10 miếng mà thôi Nên cũng có thể thấy được thứ này khó luyện chế như thế nào Khi thiên lý phát trưởng ra thì đã thấy ngân châm đó như có tính mạng vậy Đột nhiên phá vỡ sự phong tỏa nội lực của mình Chỉ trong nháy mắt đã tăng gấp 3 lần tốc độ ban đầu chui vào trong lòng bàn tay của mình mà bất kể nội lực mạnh mẽ Trong lòng thiên lý kinh sợ vô cùng Nhất thời phát hơn I E N D D Quy Quy a Biệt của ba miếng ngân châm này liền vội vàng lui lại nhưng ngân châm vẫn đuổi theo không buông tha chút nào cả Tốc độ của ngân châm so với tốc độ của thiên lý muốn nhanh hơn một phần Dưới sự bất đắc dĩ hắn mới biết đây là áng khí chuyên phá nội ra chân khí nên không dám dùng tay không để tiếp nữa mà mạnh mẽ để tổ tiên thiên công lực vào ốm tay áo khiến cho nó trở nên cứng rắn như thiết bản đánh ba miếng ngân châm kia lệch khỏi rượu đảo mới tránh khỏi một kiếp. Nhưng như vậy thì ba miếng ngân châm vẫn đi trượt qua làn da của hắn mới cắm lên trên mặt đất. Chỉ đảo mắt thôi mà vị Giang Sơn lệnh chủ này đã đi dạo một vòng trước rượu môn quan. Trong lòng thiên lý xuất hiện cảm giác vừa đi chào hỏi với tử thần một lần khiến cho vị đệ nhất cao thủ này cảm giác được sự sợ hãi tử vong đã lâu lắm rồi không xuất hiện lại. Tiểu gia hỏa này quá mức áp độc mà. Trong lòng thiên lý tức giận vô cùng đang muốn công kích thì thấy lăng thiên phát ra một tiếng trường khiếu nhắm vào vị đệ nhất cao thủ tấn công. Lăng thiên phung hai tay lên. Tay trái hướng về bên hông một trảo Tay phải bỏ vào trong lòng. Nhất thời vô số bóng trắng chợt lói lên bao phủ thiên lý vào trong đó Trong tay trái của lăng thiên chính là đai lưng trên người hắn Chỉ sung lên một lần thôi đã đánh ra bóng trắng đầy trời Trong tay phải là một thanh đoàn kiếm lấp lói hàn quang Trong ngàn vạn bóng trắng kia còn lẫn theo kiếm quang sắc bén nhắm thẳng vào thiên lý Hai hiện binh khí một cứng một mềm Phân tâm nhị dụng như hai lăng thiên đồng thời tấn công khiến cho uy lực tăng mấy lần Thân hình tung hoành huy vũ, lăng thiên với một bộ áo bào trắng sống như một đám mây từ trên cao mạnh mẽ buông xuống. Thế công mạnh mẽ bá đạo này so với thiên lý vừa rồi chỉ hơn chứ không hề kém chút nào cả. mươi 398 Thủ kế đa đoan thiên lý biến sắc. Dùng hai tay không tiến lên ngăn cản thế công của lăng thiên lại. Hắn dùng một chiêu không hề chút nào cả. Nhưng do vừa rồi thi triển sát chiêu thiên tuyệt địa diệt và toàn lực tránh né tẩu mạch ngân châm nên công lực tiêu hao rất nhiều khiến cho thiên lý dưới thế công này của lăng thiên bị rơi vào hạ phong. Bà bà vang lên hai tiếng. Song trưởng của thiên lý cùng với đai lưng của lăng thiên va chạm với nhau khiến cho thiên lý cảm giác hai tay tê dại nên trong lòng giận dữ vô cùng. Đai lưng của lăng thiên vậy mà ẩn giấu huyền bí trong đó. Giống tơ tầm nhưng lại không phải. Giống kim loại nhưng cũng không phải kim loại Mặc dù mềm mại giống như những vải vóc bình thường nhưng sự dẻo dai và mạnh mẽ đến cực điểm Song trưởng hùng hồn của thiên lý vậy mà bị đai lưng mềm mại kia hóa giải hoàn toàn Thậm chí còn có thể phản công trở lại nữa Thiên lý nào đâu biết rằng đai lưng này nhìn bề ngoài không hề thay đổi gì nhưng đây là do Lăng Thiên dùng 5 năm thời gian lợi dụng thế lực cường đại của Lăng Thiên đi lục soát khắp thiên hạ tìm kiếm từng sợi thiên tàm ti mới tạo thành. Nước lửa không xâm phạm, có cương có nhu biến hóa khó lường. Cùng với ba miếng ngân châm chuyên phá nội ra cương khí kia chính là tuyệt kỹ bảo vệ táng mạng cuối cùng của Lăng Thiên. Đai lưng của Lăng Thiên huy vũ linh động như linh xà. Ngay từ đầu phát ra âm thanh hưu hưu nhưng cuối cùng âm thanh hợp tạo thành một tiếng gào thét sung trời Giống như một cánh cửa nơi địa ngục vừa mở ra liền truyền âm thanh của vạn lệ vụ đồng thời rít gào Dưới chiêu pháp ruột gì này dưới ánh nắng mặt trời chiếu rực rỡ vậy mà lại toát ra âm khí âm sâm như dưới hoàng tuyền địa ngục truyền lên vậy Khuyên lực nhất bác Đây mới chính là toàn bộ thực lực của lăng thiên từ lúc chào đời đến nay thì đây là lần đầu tiên hắn phát huy ra Công pháp vừa dị, thân pháp vừa dị, binh khí vừa dị. Trong đó còn kèm tầng tầng lớp lớp ám khí bay thẳng về phía thiên lý không ngừng. Thế công giống như là thiên la địa võng, giống như sóng chiều nơi biển rộng không ngừng vỗ bờ liên miên không dứt. Sắc mặt của thiên lý đã khôi phục sự bình thản. Thân thể gầy yếu như núi cao đứng bất đồng đó. Đôi mắt toát ra tinh quang rực rỡ nhìn vào thế công của lăng thiên mà hóa giải từng chiêu thức không hề hoán loạn. Đột nhiên lăng thiên bộ phát toàn khiến cho xu thế vừa công vừa thủ của thiên lý biến đổi trở về hạ phong chỉ có thể thủ thôi. Mặc dù thiên lý chỉ thủ thôi không hề tấn công nhưng dưới hồn của hắn khiến cho chân khí phản kích lại làm cho lăng thiên khó chịu vô cùng. Thế công của lăng thiên dù gì khó lường nhưng thế thủ của thiên lý lại kín như lưới trời không thể chây vào đâu được. Đừng nhìn cảnh tượng bên ngoài của Lăng Thiên như có vẻ đứng ở thế công hoàn toàn nhưng trong lòng hắn lại kêu khổ không ngừng. Vô luận là bên công hay thủ đều không thoải mái và lơ đãng chút nào cả. Tất cả đều dùng toàn lực ứng phó nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ không thể kéo dài như thế này mãi được. Lăng Thiên quyết định không thể cứ tiếp tục xây dưa như thế này nữa. Hiện tại hắn còn không nhiều nội lực lắm nên một khi kéo dài quá sẽ bất lợi cho bản thân. Một khi thiên lý có thể chuyển thế thủ sang công thì khi đó lăng thiên sẽ gặp phải tình huống rất bất lợi. Thậm chí còn bị khốn trong cửa tử nhất sinh nữa. Nghĩ đến đây nên lăng thiên phát ra một tiếng rít tận trời. Vốn thân ảnh rất mờ mịt nhưng đột nhiên lại ra tốt lần nữa khiến cho thiên lý cảm thấy áp lực quanh thân mình tăng mạnh giống như một long huyền phong từ trên trời giáng xuống thân thể mình. Đồng thời đai lưng của lăng thiên như kiếm như phủ lại có lúc mềm như vải khiến cho thiên lý vất vả vô cùng. Nhưng kinh nghiệm trong chiến đấu của hắn rất phong phú. Mặc dù thế công của lăng thiên rất ác liệt nhưng đã bắt đầu yếu dần. Thậm chí có vẻ kiệt lực. Chỉ cần hắn ổn định thêm một chút nữa thì sẽ đến lúc xui xẻo. Nhưng thiên lý không muốn làm như vậy bởi vì tiến công vĩnh viễn mới là thể phòng thủ tốt nhất. Lấy mạnh mẽ phá mạnh mẽ. ngay khi lăng thiên thi triển một kích cực mạnh thì hắn đánh bại mới khiến cho lăng thiên biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên thiên lý kêu khẽ một tiếng ban đầu giống như tiếng huyết gió nhỏ thôi nhưng cuối cùng nó kéo dài liên tục và lớn dần giống như tiếng sồng ngâm thân thể gầy gò của hắn chợt di động nhất thời khắp bốn phía xuất hiện chín thiên lý sống nhau như đúc đang giơ hai tay ra trưởng về phía lăng thiên chí cao trường pháp của vô thượng thiên Cầu cầu liên thai. Chiêu này vừa xuất ra khiến cho phong vân biến sắc. Thân ảnh của lăng thiên như hóa thành trăm ngàn ảo ảnh, ảnh nhưng bây giờ thiên lý huy hóa ra chín người chân thật như bản tôn. Mỗi một thân ảnh đều đánh ra trưởng lực mạnh mẽ vô kiên bất tồi. Thế công này không phải là ảo ảnh, ảnh mà là thực thể, đây mới chính là công pháp tối cường của vô thượng thiên. Hư một tiếng thân ảnh của lăng thiên đầy trời tiêu diệt hoàn toàn làm lộ ra chân thân của lăng thiên. Hắn đối mặt với thiên lý với vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Đai lưng bằng thiên tàm ti trong tay giống linh long bái vĩ phát ra âm thanh bén nhọn vô cùng. Đồng thời hắn không ngừng lui về phía sau giống như ổ linh. chín thân ảnh thiên lý đột nhiên biến mất một cách và đồng thời lúc đó xuất hiện một trưởng lực mạnh mẽ lên đai lưng của lăng thiên khiến cho đai lưng giống như con linh xà bị đánh trúng tất thứ bảy lập tức yếu vô cùng. Sắc mặt của lăng thiên đầu tiên là đỏ lên nhưng chỉ trong nháy mắt đã trắng như tuyết vội vàng bay ngược ra sau. Thân ảnh thứ hai biến mất. Lăng thiên cảm giác có một tổ công lực mạnh mẽ lặng yên tiến tới làm cho lăng thiên chấn động cả người. Thân ảnh thứ ba biến mất. Lăng thiên cứ như vậy thối lui 8 lần Khóe miệng tràn ra máu tươi Gân cốt cả người như muốn đứt đoạn Thần quang trong mắt có chút tán loạn Hiển nhiên hắn đã bị thương không nhẹ chút nào Thiên lý thở dài một tiếng có chút tiếc hận Lăng thiên, việc đã đến nước này rồi thì buông tha đi Thân ảnh cuối cùng không có biến mất mà đuổi theo lăng thiên như lưu tinh cản nguyệt Người chưa đến nhưng trưởng lực đã mạnh mẽ đè ép lăng thiên Một trưởng này mạnh mẽ gấp 3 lần tám trưởng trước kia. Một trưởng tuyệt sát. Thân thể Lăng Thiên khẽ dừng lại một chút, đôi mắt toát ra sự trầm tính. Một trận hôm nay Lăng Thiên đã hiểu rõ tiến cảnh võ công của hai người nên lúc này hắn không tiếp tục chạy trốn nữa. Tiếp theo có thể chạy thoát được thiên lý hay không thì chỉ dựa vào ngay bây giờ thôi. Tìm đường sống trong đơ chỉ thấy thân thể của Lăng Thiên đang bay ngược về sau đột nhiên dừng lại. hai tay loạn vũ giống như đang đẩy một vật nặng trăm ngàn cân về phái trước một trưởng cực mạnh của lăng thiên được hắn toàn lực đánh ra ngoài khiến cho nhiệt độ xung quanh tăng mạnh làm cho cây cỏ khô héo dần trong nháy mắt lăng thiên đã đưa kinh long thần công trở thành thuộc tính trí xương trí nhiệt một trưởng này mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn hướng về thiên lý cùng lúc đó kim quan trên đầu lăng thiên phát ra âm thanh bịch một tiếng mái tóc đen của hắn bay phất phơ ẩn trong đầu tóc đen đó có ba điểm kim quang chợt lói lên rồi biến mất. Trong tóc lăng thiên có cất dấu ám khí tuyệt độc vô cùng. Ánh mắt của thiên lý chợt lói lên, thần quang trong mắt bắn ra như muốn hóa thành thực chất. Hắn đối với ám khí rủi gì của lăng thiên sớm đã có đề phòng rồi. Cho dù một chiêu này sắp đắc thủ hắn cũng lưu lại ba phần để phòng ngừa. Đột nhiên hắn dừng thân hình lại rồi xoay tròn giữa không trung phát ra hình khí mạnh mẽ khiến cho cây cỏ từ dưới đất bay lên xoay quanh hắn. Âm thanh răng rắc vang lên không ngừng. Một ít nhánh cây gãy bay lên hợp vào vòng xoáy quanh thân của hắn tạo thành một tầng bảo vệ dày. Không nói đến ba miếng ngân châm kia. Cho dù là có một trăm ngàn lực sĩ đồng thời ném thương ra sợ rằng không thể nào xuyên thấu được. Đồng thời song trưởng của thiên lý không hề dừng lại chút nào cả, một trưởng một trưởng được hắn đánh ra ngoài liên tục. Hai trưởng đầu tiên hắn cảm giác bị trầm xuống như đã tiếp xúc với công lực của lăng thiên nhưng những trưởng sau đó hoàn toàn đánh hụt giống như là đánh vào không khí nhưng nhiệt độ xung quanh ngày càng cao giống như lăng thiên không ngừng công kích. Thân thể thiên lý bay thẳng lên không, hắn mượn ngoại lực ngăn cản ba kim quang kia của lăng thiên. Trong lòng thiên lý cho rằng ba điểm kim quang kia nhất định giống với ba ngân châm lúc trước chuyên phá nổi ra cương khí. Cho dù là thiên lý cũng phải cẩn thận đối phó. Nhưng đến lúc này đột nhiên hắn vẫn chưa cảm giác có gì gì thường nên có chút thiếu kiên nhẫn. Phối hợp với nhiệt độ xung quanh ngày càng cao nên hắn không biết lăng thiên đang làm trò gì nên hơn. A. N. H. I. E. Q. Quy. Nơ Thân ra Vừa thấy cảnh tượng trước mặt khiến cho đôi mắt của thiên lý muốn lồi ra ngoài Trước mắt hắn là một bin lửa Lăng thiên chọn nơi này là vì nó là một mảnh tùng bách rất dễ cháy Dưới kinh long thần công của lăng thiên được hắn chuyển đến thuộc tính trí xương trí nhiệt Chẳng khác nào đổ sầu vào lửa khiến cho lửa cháy hừng hực cao đến mấy trường luôn Dưới chân thiên lý có một nhánh cây toát ra ba điểm kim quang nho nhỏ Thiên Lý nhìn chăm chú vào đó thì tức muốn điên lên. Ba miếng kim châm này là án khí hết sức bình thường chứ có phải là án khí cực bộc như hắn suy nghĩ đâu. Ánh lửa chiếu vào đó phát ra kim quang chợt lóe như đang nháy nháy mắt với Thiên Lý. Còn Lăng Thiên đã biến mất tâm tích rồi. Điều duy nhất khiến cho Thiên Lý cảm thấy an ủi là chỗ Lăng Thiên đứng lúc nãy có một vết máu tươi đỏ thấm rất chói mắt. Dưới công kích kinh thiên dụng thần của Thiên Lý thì Lăng Thiên đã bị thương nặng Dưới một chiêu cổ cẩu liên thai của hắn thì Lăng Thiên đã không thể nào tránh thoát được Thiên Lý lặng lặng đứng đó suy nghĩ một lúc rồi vội vàng nhắm thẳng vào phương hướng Lăng Thiên bỏ trốn đuổi theo Ngay lúc này Thiên Lý cảm nhận được một sát khí mạnh mẽ mang theo sự băng hàn như muốn đóng băng thiên địa từ phía sau lưng hắn truyền đến Trong lúc nhất thời cảm giác được sự rét lạnh của mùa đông, huyết mạch toàn thân như muốn đông cứng. Chương 399. Mắt lừa đúng vào lúc này, đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí bén nhọn, mang theo băng hàn thấu xương, giống như là đóng băng thiên địa. Từ sau người Thiên Lý, cuộn trào mãnh liệt bắn về phía lão. Trong nhất thời trời đất như đóng băng. Nếu như Thiên Lý bảo chỉ tư thái này mà tung người ra, Vậy thì hắn chắc chắn sẽ nhận một kích kinh thiên ở đằng sau. Mà một kích này, với thân thể mệt mỏi vì vừa trải qua một đại chiến của thiên lý mà nói. Nếu không cẩn thận ứng phó, e rằng khó tránh khỏi thù thương. Người ở đằng sau này đã tạo cho thiên lý một sự uy hiếp lớn lao. Trong cảm giác của hắn, dường như không hề dưới lăng thiên. Đương Thí chẳng lẽ còn có một nhân vật như thế này ư? Là người trong sư môn của lăng thiên trăng Thân hình vừa phi lên trong nháy mắt lại rơi xuống Thần sắc ngưng trọng đứng trên mặt đất Chậm rãi nói Ở phía sau bên trái bảy trưởng là cao nhân phương nào Đã xuất thủ rồi cớ sao còn chưa hiện thân Trong sát na này Thiên lý đã quay người lại Ở sau lưng án lửa hừng hừng Lửa cháy ngập trời Nhưng phía trước người năm trưởng. Không ngờ lại là xương lạnh tê tái Biến thành một màu bạc lạnh toát Một nóng một lạnh đối lập cực đoan vô cùng Phía trước và phía sau Không ngờ là ngày đông giá rét và ngày hè nóng bức băng hỏa lưỡng trọng thiên Trong màn xương lạnh Một nữ tử mặc áo màu lam nhạt Mặt đeo xa mỏng Đột nhiên hiện ra như một bóng u linh Thân pháp nhẹ nhàng mỹ diệu Áo lam phất phơ đứng trong xương lạnh tê tái như có một cố băng lạnh cự tuyệt người ngoài ngàn sẩm, giống như một tiên tử trên chín tầng trời, đột nhiên hiện ra tại Hàn Nguyệt cung bao la thoáng đãng. Khi nên buông tay thì buông tay, có thể tha thì nên tha. Các hạ, ngươi chính là thế ngoại cao sĩ, người thuộc lớp tiền bối, đã chiếm được thượng phong rồi, tội gì phải khăn khăn dồn người ta vào chỗ chết. Làm khó một nhân vật hậu bối làm gì? Giọng nói của nữ tử áo lam rất lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng, cả người cũng lạnh lạnh Khi lời nói lọt vào tai người khác, tựa hồ như rất đương nhiên tất cả vốn đều rất đúng Bản tỏa làm việc gì cũng tùy tâm sở dục, chưa từng có ai dám xen vào Ngươi là ai? Vì sao lại cản ta truy sát lăng thiên? Thiên lý cố gắng kiềm chế nỗi tức giận ở trong lòng, lạnh lùng hỏi Nếu như đối diện không phải là một nữ tử, e rằng thiên lý sớm đã xuất thủ giải quyết rồi Chỉ là tâm lý vi diệu nam nhân tốt thì không đấu với nữ tử đã ngăn cản thiên lý Thiên lý tuy độc ác vô tình, nhưng chủ nghĩa nam tử lại thâm can cố đế Tuy cũng xuất thủ vô tình đối với nữ tử, nhưng lại không chủ động xuất thủ với nữ tử Một nữ tử nho nhỏ, tội gì phải chen vào trốn giang hồ nữ tử nho nhỏ nữ tử nho nhỏ thì sao ánh mắt của nữ tử lạnh băng chế xíu. không ngờ trong thế giới này cũng có loại người mang chủ nghĩa xô vanh giống như ngươi quả nhiên thiên hạ đen như quả đen vậy nam nhân đáng rét luôn tự cho mình là đúng kia ngươi cũng đáng rét y như tên lăng thiên đó không ngươi so với hắn còn đáng rét hơn đáng rét hơn nhiều Khẩu khí của nữ tử áo lam này tuy rất nặng nề Nhưng kỳ quái là trên mặt lại vẫn rất hờ hứng Với nội ý nặng nề như vậy Không ngờ cũng vẫn dùng một loại khẩu khí bình tĩnh lạnh lùng để nói ra Ánh mắt lạnh lạnh nhìn thiên lý Giống như nhìn vào hư không Không hề có một chút ba động nào Cái gì vanh Ngươi nói cái gì Thiên lý có chút ngây ngốc Cơ hồ lần đầu tiên trong đời lão hồ đồ như vậy Mình chỉ chẳng qua là tùy tiện nói một câu mà thôi. Sao nữ tử trông thì siêu phàm thoát tục như thế này lại có phản ứng như vậy. Hơn nữa lời nói ra cũng kỳ kỳ quái quái. Quả thực là khó hiểu. Đôi mắt vẫn lạnh lùng như trước, rõ ràng tâm cảnh của nữ tử này không loạn chút nào. Mà với tâm cảnh bình tĩnh như thế này mà lại nói ra những lời nói kịch liệt như vậy. Ngay cả thiên lý cũng không thể không thấy thật quái gì. Quái nhân. thiên Lý hừ lạnh một tiếng, không đối đáp với nữ nhân mạc xanh kỳ diệu này nữa, hai tay phất ra sau, hai đạo nổi lực giống như cuồng long đột nhiên xuất hiện. Cái cây đang bốc cháy ở đằng sau đột nhiên giống như nước sôi bị hắt tuyết, lập tức tắt ngóm. "Quái nhân, ngươi chẳng lẽ không phải là quái nhân à? Ngươi vẫn muốn truy sát Lăng Thiên, có phải không?" Nữ tử áo lam đột nhiên hỏi, Ánh mắt vào thời khắc này đột nhiên lại biến thành lạnh toát Trong lời nói là mờ có ý trào lộng Vậy thì sao? Chẳng lẽ bằng vào thực lực của người còn định ngăn cản ta chắc? Cho dù thực lực của ngươi đủ để ngạo thị đương đại Nhưng cũng không đáng để được lọt vào mắt ta đâu Thiên lý đột nhiên quay đầu lại Ánh mắt lạnh tanh, sát cơ xuất hiện Thời gian là quý giá Kéo dài thêm mỗi khắc Lăng thiên liền xa hơn một phần Nếu cứ kéo dài thêm nữa, cho dù thiên lý có công phu truy tung để nhất thiên hạ cũng không thể nắm chắc có thể bắt lại được lăng thiên. Trước đây đã có quá nhiều ví dụ rồi, nhưng nữ tử này lại cứ ở đây quấy nhiếu. Thiên lý trong lòng không khỏi động nộ khí cũng chẳng sao cả. Ta kỳ thực chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi đã không đuổi được hắn nữa rồi. Dù có đuổi tiếp, khẳng định là cũng đuổi không được. Nữ tử áo lam dùng ánh mắt thương hại nhìn thiên lý Nếu ngươi không nhiều lời với ta Trực tiếp đuổi sát theo hắn Với tu vi công lực của ngươi Ít nhất cũng có hơn 8 thành cơ hội có thể đuổi được hắn Nhưng hiện tại thì mọi chuyện đã khác Ngay cả một chút nắm chắc cũng không có sâu Thiên lý hừ một tiếng nặng nề Có thể nói là đang vô cùng bực mình Ngươi cho rằng ta nguyện ý nhiều lời cùng ngươi chắc Nếu không phải là ngươi đột nhiên tỏa ra thần niệm sát khí để ngăn cản ta, sao ta có thể để cho lăng thiên đào thoát? Có điều rằng đạo lý với nữ tử này thì chỉ tự chuốc lấy phiền não thiên lý cố nuốt giận quay người định bỏ đi. Thiên lý vốn cho rằng nữ tử này xuất hiện với khí thế hùng hổ như thế này. Chính là muốn đại chiến với mình một trận. Mà thực lực của nữ tử này vị tất đã kém hơn lăng thiên. Nhưng hiện tại xem ra à rõ ràng là không hề có ý tứ này Mà với thân phận của mình Sao có thể chủ động xuất thủ đối phó với một nữ tử nhỏ tuổi Cho nên hắn không khỏi có chút thất vọng Chỉ nghe thấy nữ tử áo lam ở đằng sau thở dài một hơi Hờ hứng nói Các hạ nếu muốn đuổi được lăng thiên kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp Nhưng Nếu không phải là người hiểu rõ lăng thiên E rằng cả tốn cả đời cũng không có cơ hội đuổi được hắn Bất kể là ai Cũng bất kể là võ công của người đó mạnh như thế nào Tài trí cao bao nhiêu Thiên lý trong lòng rúng đồng quay người lại Xem ra cô nương chính là người hiểu rất rõ về lăng thiên rồi Nữ tử áo lam mỉm cười Nhưng ở chân mày thoáng chốc lại hiện lên vẻ sầu muộn u oán lẩm bẩm Có lẽ trên thế giới này chỉ có một mình ta có thể hiểu rõ hắn, cũng chỉ có một mình hắn có thể hiểu rõ ta. Trong giây phút này, Thiên Lý đột nhiên cảm thấy trên người nữ tử này có một loại khí chất đặc thù, tạo cho hắn một cảm giác giống như khí chất của Lăng Thiên. Loại khí chất này chính là cô độc, tịch mịch hả? Thiên Lý không khỏi bị cô ta gợi hứng thú, chẳng lẽ hai người thật sự là tâm tâm tương thông ư? cô nương có thể giải thích rõ ràng không nghe ý tứ trong lời nói của cô nương chẳng lẽ cô nương và lăng thiên không giống như chúng ta cơ này bản tỏa khó có thể tin được con người của tên lăng thiên này kỳ thực rất phức tạp nữ từ áo lam nhíu mày tựa hồ như trầm tư gì đó lại tựa hồ như đang đắn đo cách dùng từ một lúc sau mới nói Ta kỳ thực đã nghiên cứu về hắn rất lâu, cuối cùng ta đã đưa ra được một kết luận Nhưng kết luận này phi thường kinh người Ngay cả bản thân ta cũng phải đại kinh thất sắc Chỉ bởi vì kết luận này quả thực là khó bề tưởng tượng Trước đây, ta chưa từng nghĩ rằng trên thế giới này không ngờ lại có sự tồn tại của loại người giống như lăng thiên Không biết là có chỗ nào bất đồng vậy Ta hạ xin lắng nghe diệu luận của cô nương Thiên Lý càng lúc càng thấy hứng thú, hắn đương nhiên cũng phát hiện ra sự bất phàm của Lăng Thiên. Nhưng lúc này nghe thấy giọng nói rất thận trọng của nữ tử này. Mỗi một câu đều được đắn đo kỹ càng. Rõ ràng là đáp án cũng sẽ vô cùng bất ngờ. Không khỏi bình ổn lại hô hấp. Cất tiếng hỏi. Còn chuyện truy tung Lăng Thiên. Đúng như lời của nữ tử Áo Lam này. Với khinh công của Lăng Thiên mà luận. Quả thực là đuổi không nổi. Đã không đuổi được rồi thì thì cứ thoải mái mà nghe chuyện mà mình cảm thấy hứng thú đi. Chuyện của Lăng Thiên chính là một trong những chuyện ít ở trên thế gian khiến Thiên Lý cảm thấy hứng thú. Nữ tử áo lam ngẩng mặt trầm tư, trầm rãi bước hai bước thở dài một tiếng, rồi lại cúi đầu xuống. Dưới chân tựa hồ lại vô thức bước thêm mấy bước. Cuối cùng nàng ta ngẩng đầu lên. Trong mắt đột nhiên xuất hiện nét cười bấn cợt. vẫn dùng ngữ điệu cực kỳ trầm trọng trầm rãi mà thận trọng nói ta phát hiện ra rằng lăng thiên hắn hắn hắn không ngờ không phải là một nữ nhân nói xong câu này nữ từ áo đen bật cười khúc khích rồi đột nhiên bật người lên bay vút lên cao không ngờ trong nháy mắt đã sống như phượng bay trên trời thần long uống lượn chỉ nhấp nhô mấy cách đã hoàn toàn biến mất trước mặt thiên lý Giọng nói réo sắc lại một lần nữa truyền tới Kỳ thực Lăng thiên đã bị thương rồi Ngươi nếu như không nghe đoạn đánh giá cuối cùng của ta về lăng thiên E rằng ngươi có 10 phần nắm chắc đuổi được hắn Có điều hiện tại hạ <cười> Ngàn vạn lần không ngờ rằng Mình háo hức cả nửa ngày Bình tính tính khí giỏng tai lên để nghe Không ngờ lại nhận được một đáp án sở khóc sở cười như thế này Không sai, nếu như là lúc bình thường, dừng lại lâu như thế này tất nhiên là không đuổi được. Nhưng hiện tại, Lăng Thiên cùng mình sống mãi một trận. Nguyên khí đại thương, lại bị thương nặng. Quyết không thể thoát được khỏi tay mình. Nhưng mình bị nữ tử này cầm chân, Lăng Thiên nếu như không chạy thoát được mới là chuyện lạ đó. Trong nhất thời thiên lý xưa nay luôn trầm mùng cũng phải tức giận. trước mắt tối sầm cơ hồ bị nữ tử này làm cho tức giận đến nỗi hôn mê bất tỉnh dưới cơn tức giận đến cực độ thiên lý không ngờ lại quên cả phát nổ chỉ thẫn thờ đứng yên một chỗ lâu sau mới có phản ứng quả thực là bị nữ tử này làm cho tức giận đến nỗi hồ đồ rồi hỏa diễm ở đằng sau vẫn cháy hừng hực lớp xương lạnh ở trước mặt lại tan ra với tốc độ rất nhanh cảnh sát mỹ lệ phược gì Khiến người ta cảm thấy giống như là đang đắm chìm trong một giấc mộng kinh thế Thiên lý đột nhiên nhớ tới một chuyện mà khiến hắn càng tức giận hơn Đó là thân pháp mà nư tử áo lam đó đã vận dụng khi đào tẩu Thiên lý nhìn rất quen mắt Đó rõ ràng chính là tuyệt kỹ giữ mạng kinh long bách biến thân pháp của lăng thiên mà Thì ra hai kẻ này chính là đồng bọn ít nhất cũng là người cùng môn phái Thiên Lý vì quá ức chế mà ngẩng mặt lên trời hú xài, tung người lên đuổi tiếp theo phương hướng của Lăng Thiên. Lăng Thiên, ngươi thực sự có bản lĩnh thoát khỏi lòng bàn tay của ta ư. Vậy được, ta sẽ chân chính đánh với ngươi một ván cờ. Ngươi lên trời, đã sẽ đuổi theo ngươi tới tận điện Lăng Tiêu, ngươi xuống đất, ta sẽ theo ngươi tới tận cung Thủy Tinh. Từ ngày hôm nay, ta sẽ chân chính làm một sát thủ để đối phó ngươi. Không phải là chỉ có ngươi mới có những thủ đoạn bàng môn tả đạo thôi đâu Ta sẽ cho ngươi biết rằng nhân thượng hữu nhân Thiên ngoại hữu thiên Gặp là giết Vào lúc lăng thiên và thiên lý tiếp tục truy tung và phản truy tung giống như chơi trò trốn tìm Đám người lăng kiếm cả người mang theo sát khí lấm liệt Đã bí mật tiềm nhập đô thành bắc ngụy Hội họp một chỗ với nhân viên tình báo ở chỗ này Đương nhiên lần này bỏ họ có một thân phận khác đó là thân phận đệ nhất lâu tổ chức sát thủ đủ để khiến cả thiên tinh đại lục phải chấn động mà lâu chủ lăng kiếm của đệ nhất lâu vừa đến đô thành bắc ngụy liền nhận được một tin tức vô cùng phấn chấn khiến hắn vui mừng như đó chính là lăng thần từ thừa thiên chuyển tới một bức mật hàm viết rằng lăng thiên mượn tay lăng tam thập phát ra một đảo chỉ lệnh chung đối với lăng kiếm lăng thần Diệt bắc ngụy hoàng gia, làm loạn trận doanh của Ngọc Gia, khuấy đảo cục thế của thiên hạ, chương 400. Diệt tuyệt bắc ngụy công tử không sao cả. Khi lăng kiếm dùng biểu tình trầm lạnh nhìn phong mật hàm này, chỉ đọc lạc khoản thậm chí không chú ý tới nội dung. Sau đó thốt lên có chút thất thố, trên mặt là vẻ vui mừng như điên. So với nội dung của bức mật hàm này, Lăng Kiếm kỳ thực quan tâm tới một chuyện hơn, đó là sự an nguy của Lăng Thiên. Cho tới nay, từ lúc Lăng Thiên bắt đầu bị Giang Sơn lệnh chủ truy sát, không có nửa điểm tin tức liên quan tới Lăng Thiên được truyền về. Tuy nói là không có tin tức chính là một tin tức tốt, nhưng Lăng Kiếm vẫn không sao yên tâm được. khác hẳn với vẻ lánh tính hàng ngày thay vào đó là lo lắng tự trách hận không thể lấy thân ra để thay thế mấy ngày này dài như cả năm tính khí của hắn cũng càng lúc càng biến thành thô bạo ngay cả mấy hương để cùng thuộc để nhất lâu của hắn ai ai ở trước mặt hắn cũng tâm như hến lúc này cuối cùng cũng nhận được bức thư do lăng thiên tự tay viết chứng thực được tin tức rằng lăng thiên hiện tại vẫn bình yên khỏe mạnh lăng kiếm chỉ cảm thấy trong lòng đầy kích động cơ hồ như muốn rơi lệ lúc này nghe thấy giọng nói vui mừng như phát điên của hắn ai ai cũng giật nảy mình tiếp theo nghe thấy năm chữ mà hắn thốt lên lại nhìn bức mật hàm mà hắn đang vung vẩy trong tay Bộ dạng đầy vẻ kích động ai ai cũng mừng rỡ vẻ mặt phấn chấn diệt hoàng gia bắc ngụy làm loạn trận doanh ngọc gia phá rối cuộc thế thiên hạ Đây chính là chỉ lệnh mới nhất của công tử. Lăng Kiếm nắm chặt bức mật hàm trong tay, đi đi lại lại, nhíu mày suy nghĩ. Diệt Hoàng gia Bắc Ngụy chính là việc phải làm rồi. Nhưng làm loạn trận doanh của Ngọc gia chính là một nhiệm vụ rất tư vô mờ mịt, cũng là một nhiệm vụ rất khó hoàn thành. Chỉ lệnh của Lăng Thiên bên trên không có nói rõ là nên dùng phương pháp nào, cũng chính là muốn nói Chuyện này là do Lăng Kiếm tự mình quyết định Mà làm được hai chuyện này rồi trên cơ bản tất sẽ làm loạn bố cục thiên hạ Khiến cả thiên tinh đại lục biến thành một vũng nước đục Nhưng làm thế nào mới có ý nghĩa chân chính là làm loạn trận doanh của Ngọc ra đây Lăng Kiếm khổ sở suy nghĩ Đột nhiên nhớ tới lúc còn nhỏ Mỗi một hạng mục mà công tử giao cho mình Đều là một khảo nghiệm dành cho mình Mà theo mỗi một khảo nghiệm, võ công, trí kế, kinh lịch nhân sinh của mình cũng từng bước trưởng thành hơn. Từ sau khi tiếp quản đệ nhất lâu, loại tình huống này mới ít đi đần. Hiện tại chỉ lệnh này của Lăng Thiên có thể nói là một mệnh lệnh không đầu không đuôi. Lập tức hơi dậy ký ước khắc cốt ghi tâm mà Lăng Kiếm vĩnh vĩnh khó quen. Lăng Kiếm nhạy cảm cảm thấy rằng chỉ sợ đây lại là một khảo nghiệm mới của công tử đối với mình. Trong nhất thời, Lăng Kiếm trong lòng lập tức sụp sôi đấu trí. Từ trước cho tới nay, Lăng Kiếm Thủy Trung vẫn tin rằng chỉ cần là khảo nghiệm của công tử đối với mình. Vậy thì công tử đã cho rằng mình nhất định có năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Cũng là nhiệm vụ mà mình có thể hoàn thành. Nếu công tử đã có lòng tin với mình như vậy, mình sao có thể khiến cho công tử thất vọng. Lăng Kiếm càng nắm càng chặt bức mật hàm trong tay. Cổ tay nổi lên những đường gân xanh Trong mắt Sát khí càng lúc càng đậm Trên mặt bàn đặt một tờ giấy trắng Bên trên vẽ sơ đồ bố phòng và hoán phòng của Hoàng cung Bắc Ngụy Được đánh dấu rất rõ ràng Lăng kiếm đưa tay cầm sơ đồ lên lẩm bẩm Hoàng cung Bắc Nguỵ Hoàng hậu chết sớm Hoàng đế lắm bệnh Tần Phi có 6 người bốn con trai 9 con gái Thái giám có 333 người Cung nữ có 468 người Cổ tay của hắn hơi run lên tờ giấy trắng bay trên ngọn đèn dầu rồi đột nhiên bốc cháy Dưới ánh lửa chập chờn khuôn mặt của lăng kiếm biến thành tàn khốc và ngoan độc vô cùng Trong ánh mắt, tràn ngập vẻ giết chóc điên cuồng Người phụ trách tình báo ở Bắc ngụy luôn đứng bên cạnh hắn chỉ cảm thấy cả người lạnh toát Một cố khí lạnh từ bàn chân sộc thẳng lên não Buổi đêm, bảy bóng người sống như ruột mì lặng lẽ tiếp cận hoàng cung bắc ngụy Người dẫn đầu phất tay một cái Bảy người tách ra Phân thành bảy hướng Cắt hương sợi Đốt cháy ném vào trong mỗi mỗi xó xỉn xung quanh hoàng cung Sau nửa tiếng bảy bóng ảnh vô thanh vô tức nhảy qua tường mà vào Trong bóng tối lập tức truyền ra những tiếng đồng mịch bịch rất khẽ Giống như là một người nhẹ nhàng phẩy bụi trên người mình vậy từng cố huyết khí bốc lên cao trong tầm cung của thái tử ngụy thừa bình một cung nữ dựa vào hành lang tựa hồ như nghe thấy gì đó nhíu mày lẩm bẩm tiếng gì vậy nhỉ sao kỳ quái thế à vừa thọ đầu ra đột nhiên cả người co rút lại cách miệng nhỏ đã bị một bàn tay to lớn bịt lấy không khỏi hoa dung thất sắc một giọng nói lạnh như băng nhẹ nhàng hỏi ngụy thừa bình ở đâu Giọng nói nhô hòa như băng lạnh đó tựa hồ như mang theo một loại ma lực thần kỳ Khiến người ta bất chi bất sắc liền phục tùng heo ý của hắn Không hề có nửa điểm ý định làm cháy Cung nữ đó hồn lìa khỏi xác đưa tay chỉ ra sau Dùng một giọng nói run rẩy trả lời Thái tử điện hạ ở bên đó Cám ơn lên đường bình an Trong ánh mắt kinh hoàng của cung nữ Bàn tay to lớn đã nhẹ nhàng vặn một cái Một tiếng sắc vang lên Xương cổ của cung nữ gãy rời Đầu mềm vặt ngoẹo sang một bên cô hấp đức hoàn toàn Một mảng đi tong Một bóng đen giống như là U Linh Từ sau người cô ta hiện ra cấp giọng lẩm bẩm Rất xin lỗi Có điều, ngươi thực sự không nên làm việc ở Hoàng cung Bắc Nguỵ Đây là chỗ sai lầm nhất của ngươi Có lẽ ngươi không có sự lựa chọn Nhưng ta cũng vậy, cũng không có sự lựa chọn đối với việc giết ngươi trầm rãi đặt thi thể của cung nữ lên mặt đất Bóng đen không dừng lại một chút nào Bóng ảnh lói lên rồi vụt tắt Trên đường, mấy chút cung nữ thì về đều ngã xuống đất Một cách vô thanh vô tức Ai ai cũng nằm trong vũng máu Tiếng chiêng chống kịch liệt vang lên không ngừng Lập tức bốn phương tám hướng đều trở nên nhốn nháo Vô số thanh âm kinh hoàng thất thố vang lên có thích khách, có thích khách vào cung rồi. người đâu mau lên, người đâu, người đâu mau tới bảo vệ hoàng thượng, bảo hộ quý phi nương nương. á, đây là ngụy thống lính, ngụy thống lính cũng chết rồi cứu mạng với. khắp nơi đều có người chết, thì vệ chết hết ở đâu rồi? hộ giá đi. tiếp theo là một chuỗi những tiếng gào thét vang trời nối tiếp nhau, ở giữa thậm chí còn không có một sự gián đoạn nào. Liên miên bất tuyệt Từ đó có thể thấy Tốc độ của kẻ sát nhân nhanh như thế nào Cũng độc ác vô tình bao nhiêu Cuối cùng cũng bị người ta phát hiện rồi Bảy người vốn cũng không nghĩ rằng mình có thể trong vô thanh vô tức Xếp chết tất cả mọi người trong hoàng cung bắc ngụy Dược lực của mê hương mà công tử đặc chế tuy bá đạo Nhưng cũng không thể làm cho tất cả mọi người đều ngã gục được Lúc này bị phát hiện bảy người ngược lại còn có cảm giác thở phào nhẹ nhõm càng thêm không chút cố kỵ phóng tay mà giết chóc chém gà giết chó hà tất phải cẩn thận như vậy huống chi trận chiến này chính là để lại một lần nữa tạo dựng thanh uy của đệ nhất lâu kết quả là bảy sát thủ giết chóc một cách cao hứng bừng bừng thống khoái lâm ly bắc ngụy từ sau thất bại lớn lao trong cuộc đại chiến lần trước Tất cả những cao thủ của thủy gia tiềm phục trong Hoàng cung Bắc ngụy đều đã biến mất mất tâm mất dạng trong một đêm Thân phận của những người này vốn cực kỳ bí ẩn, Đột nhiên biến mất tất nhiên là không biết tìm ở đâu Nhưng do võ công xuất chúng Bản lĩnh xuất sắc của bọn họ Khi còn tại chức Đều đảm đương những chức vụ tương đối quan trọng Một khi biến mất Sẽ tạo một sự đả kích lớn thế nào đến mạng lưới phòng ngự của Hoàng cung Bắc Ngụy thì không cần nghĩ cũng biết Cho nên Hiện tại tòa Hoàng cung rồng lớn này của Bắc Ngụy Đối với đám người lăng kiếm mà nói Căn bản chính là ra vào như chỗ không người Hoàn toàn không có bất kỳ ai có nổi một chút năng lực để chống lại họ Biết được có rất nhiều thích khách thực lực cường đại đang đại khai sát giới ở trong cung bắt ngụy thái tử ngụy thừa bình cả người run sẩy nằm co trên giường ở cung thái tử gầm lên như bị điên ra ngoài các ngươi mau bắt thích khách đi ta chi cả đống vàng bạc để nuôi các ngươi khi có chuyện thì không ngờ ai ai cũng co đầu rút cổ ta thả nuôi một đám chó còn hơn không càn sơ sơ quy quy u vinh quy quy to Quy! Quy! Cơn! Cơn! À! Cơn! Người đi chết đi! Các thị về ở xung quanh xấu hổ quý gằm đầu, sắc mặt trắng bịch, trong mắt ánh lên vẻ sợ hãi Tiếng hô thảm của những người sắp chết ở bên ngoài không ngừng truyền vào Lòng ai cũng nặng như chị Bọn họ cũng là người đối với những vật khủng bố chưa biết đến cũng có một loại sợ hãi khó nói thành lời Không ít người cúi đầu quét mắt nhìn xung quanh, hy vọng có thể tìm thấy một con đường sống. Ngụy thừa bình cuối cũng không chịu nổi áp lức khủng bố này. Đột nhiên bật dậy. Cầm lấy roi ngựa mà bình thường yêu thích không nỡ rời tay. Quất túi bùi vào những thị vệ đứng xung quanh mình. Mắt đỏ rực há miệng chửi to. Nước miếng bắn tứ tung. Thích khách giết vào đến nơi rồi, các ngươi vây quanh ta thì có tác dụng gì? Một đám phế vật. bọn bất lực ra ngoài giết chết bọn chúng đi giết chết bọn chúng đi à, à, à. các ngươi đông như vậy sợ gì chứ mau đi đi trong tiếng thúc sụp như phát điên của hắn ầm một tiếng cửa điện xày hơn một thước đột nhiên nổ tung vùng gỗ bay đầy trời một người trai mặt mặc áo đen tay xách trường kiếm chậm rãi bước vào trên mũi kiếm những giọt máu tí tách rơi xuống Chỉ một một người thôi. Nhưng giống như là diêu quân nơi âm phủ. Minh vương trốn địa ngục. Hắn tạo cho tất cả mọi người một cảm giác giống như nhau. Chỉ có một chữ, chết, người áo đen này tiến vào. Giống như một theo một cố gió lạnh âm u. Trong đại điện, tất cả mọi người đều cảm thấy cả người lạnh cóng. Giống như là trời đông giá rét Như nhìn thấy một tử thần đang mỉm cười dữ tợn ở trước mặt mình. Mấy thị vệ đứng ở cửa thấy người áo đen tiến vào Sau sự kinh ngạc lúc ban đầu Nhao nhao gào lên một tiếng Nhất đao kiếm nghiến răng nghiến lợi lao lên Trong mắt người áo đen hàn quang lấp lánh Cánh tay rung lên Lập tức trước mặt mọi người xuất hiện một đảo thiểm điện trói mắt Mắt của mọi người bị kiếm quang làm cho lòa đi Không ngờ còn chưa kịp nhìn thấy động tác của người áo đen Tất cả đều đã kết thúc Người áo đen tay cầm trường kiếm bảo trì tư thế vốn có, lặng lẽ đứng yên tại chỗ. Bịt bịt bịt, mấy thì vệ đang lao lên vẫn bảo trì tư thế xông về phía trước. Cả người không động đậy, đột nhiên lần lượt ngã xuống. Khi vừa chạm đất, mỗi một thân thể không ngờ đã bị tứ phân ngũ liệt. Một kiếm giống như thiểm điện đó, không ngờ đã cắt đứt toàn bộ sinh cơ của bọn họ, chém thân hình họ thành bốn năm mảnh. người áo đen bịt mặt hạ chéo trường kiếm chậm rãi bước vào hơn trăm thị vệ nhìn lên mũi kiếm của hắn thấy máu của đồng bạn đang tí tách rơi xuống ai ai cũng hồn phi phách tán lui ra sau hơn một trăm người đối diện với một mình hắn không ngờ lại không có ai dám quát hỏi chứ đừng nói đến ngăn cản người áo đen bịt mặt sống như tử thần chầm chậm ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh băng quét qua mặt mọi người giống như là đang nhìn những thân thể vô tri vô giác sau cùng ánh mắt dừng lại trên người ngụy thừa bình hơn ngừng lại một chút trong mắt đột nhiên tói lửa chậm rãi hỏi ngụy thừa bình